trên không trung gần như cả ngày đều là màn sương đen cuồn cuộn. Tiên gi tộc im lặng mấy vạn năm nay lại vùng lên, cuối cùng đã mở rộng ra trên toàn bộ phạm vi của Chu Tức Kinh. Về phía Chu Tức Quốc, đối mặt với cuộc tấn công trên phạm vi lớn lần thứ hai của Tiên gi tộc, lập tức triển khai phản kích kịch liệt. Kiền Phong được bổ nhiệm là người chỉ huy của cuộc chiến lần này, tất cả tu sĩ bản địa đều phải nghe theo mệnh lệnh của người này. Phần lớn tu sĩ đều được phái ra các địa phương đại chiến với người của Tiên Di tộc. Mỗi một tu chân quốc cấp 5 đều trở thành một chiến trường. Toàn bộ Chu Tức Kinh trong lần đại chiến này gần như đều phải run rẩy sụp đổ. chỉ có điều sức chống đỡ của Chu Tước Quốc là không đủ, dưới sự tấn công của tiên gi tộc liên tiếp phải tháo chạy. Gần như mỗi ngày đều có một phú lượng lớn tu sĩ chết trận. Cùng lúc đó, một loạt những tin tức gây chấn động từ miệng một vài tu sĩ Chu Tước Kinh đi lánh nạn truyền ra. Toàn bộ tất cả các tông phái trong tu chân quốc cấp năm thủy mặc quốc làm phản. Toàn bộ tu chân quốc cấp năm máu đơn quốc làm phản. toàn bộ tu chân quốc cấp 5 tầng quốc làm phản. Ba tu chân quốc cấp 5 làm phản giống như dáng ba quyền thật nặng lên thân mình của Chu Tước Quốc, khiến cho Chu Tước Quốc vốn đã liên tiếp tháo chạy lúc này lập tức tan tác. Cuối cùng Chu Tước Quốc không thể không đem phòng tuyến co rút lại Chu Tước Đại Lục, tuyến phòng thủ cuối cùng. Nhưng ngay lúc này, một tin tức càng chấn động hơn lan truyền ra. Tin tức này lập tức truyền khắp Chu Tước Tinh, khiến cho những tu sĩ sở này còn lại trên Chu Tước Tinh trong lòng chấn động kịch liệt. Vân Tước Tử, sư đệ của đương kim Chu Tước Tử năm đó cạnh tranh giành lấy danh hiệu Chu Tước Tử thất bại, bỗng nhiên xuất hiện. Vào lúc Chu Tước Tử đang tham gia vào cuộc đại chiến, hắn đột nhiên hiện thân, đánh lén Chu Tước Tử, khiến cho Chu Tước Tử bị trọng thương. thân phận của Vân Tước Tử không ngờ lại là nhị tổ của Tiên Phi tộc. Vương Lâm trên đường quay về Sở Quốc nghe được tin tức này trong lòng kinh hãi, không thể nói thành lời. Hắn có sự cảm Vân Tước Tử nhất định sẽ tìm đến mình. Tuy nhiên lại có một người tìm được Vương Lâm trước Vân Tước Tử. Một ngày này, Vương Lâm mở ra một tấm truyền trấn cổ xưa, phương hướng của tấm truyền trấn này chính là Sở Quốc. Ngay lúc bắt đầu nhập trận, Vương Lâm thần sắc khẽ động, xoay người nhìn ra xa, xa. Phía chân trời, một người đàn ông vạm vỡ, đầu đội mũ sơn tỏa ra kim quang trầm rãi đi tới từng bước một. Vương Duyên từ biệt đã nhiều năm, còn nhớ tại hạ không. Người đàn ông vạm vỡ kia dừng bước cách Vương Lâm 10 trượng, bỏ mũ sơn xuống, Lão quái sở Vân Phi của Tiên Ngọc tông phía Đông Chu Tước Đại Lộc lúc này sắc mặt khó coi. Lúc trước hắn bị cây tổ linh tấn công, thương thế trong cơ thể bị hắn áp chế. Sau khi cuộc đại chiến với Tiên Gi tộc bùng nổ, hắn gần như không có nghỉ ngơi gì, lập tức tham gia vào cuộc chiến. Trong một trận chiến 3 ngày trước, ngũ tổ của Tiên Gi tộc lại xuất hiện. Hai người sao đấu, thương thế của Sở Vân Phi lại tái phát, không thể địch lại lập tức bỏ chạy về hướng Thiên Ngọc Tông. Hắn đã quyết định một khi thương thế chưa hồi phục, quyết không về Phệ Chu tu tức tử. Cùng lắm thì lão phu rời khỏi Chu Tức Tinh. Với bản lãnh của lão phu ở bất kỳ một tu chân tinh nào cũng đều có thể trở thành cao thủ một phương. Lúc nhìn thấy Thiên Ngọc Tông, Sở Vân Phi bóng nhiên thần sắc khẽ động, dừng bước quay đầu lại nhìn về phía xa. Từ phía chân trời, một người mặc quần áo màu hồng đi tới. Người này thần sắc khuôn mặt lộ ra một vẻ tang thương toàn thân tản mát ra từng tận áp lực hùng mạnh. Hắn dừng lại cách Sở Vân Phi hai mươi trượng nhìn Sở Vân Phi. Sở huyên, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như trước. ánh mắt Sở Vân Phi ngưng lại, nhìn tướng người này, nói: "Vân Tước Tử." Lão già áo hồng ngẩng đầu thở dài, nói: "Hóa gia Sở huynh còn nhớ rõ tại hạ. Thôi, Sở huynh, lão phu hôm nay tới đây là muốn khuyên ngươi một câu. Hãy rời khỏi Chu Tước Kinh đi." Lúc này, Vân Tước Tử không còn vẻ lôi thôi như trước kia nữa. Sở Vân Phi ánh mắt ló lên hàn quan chậm rãi nói Lời này là ý gì? Vân tước tử nhìn sở Vân Phi, lát đầu nói Ngươi đi đi, với bản lánh của ngươi không phải là đối thủ của ta Huống chi ngươi đã bị thương Sở huyên trong vòng một ngàn năm không được quay về Sở Vân Phi trong mắt hàn quan càng đậm, nói Nếu tải hại không đồng ý thì sao? Vân Tước Tử than nhẹ, vung tay phải lên. Một khối gỗ đen từ trong tay hắn bay ra, ở trên không trung nổ âm một cái hóa thành một màn sương đen. Cùng lúc đó, ở giữa lóe lên một đạo tinh quang, lập tức một luồng khí tức ngập trời gào thét mà ra. Tinh quang bỗng nhiên biến hóa thành một tư ảnh, lóe lên một cách đã tới trước thân người của Sở Vân Phi, tay phải nhẹ nhàng vỗ về phía trước. Sở Vân Phi biến sắc, thân mình lập tức lui về phía sau, đồng thời tay trái bấm huyết vung lên một cái, ngay tức khắc tiên lực ngưng tụ phía trước thân người. Nhưng một chưởng kia đánh tới trực tiếp xuyên thấu qua tiên lực, với một tốc không thể tưởng tượng đánh vào ngực của Sở Vân Phi. Sở Vân Phi phun ra một ngụm máu, tươi thân mình lùi mạnh trong nháy mắt hướng về phía chân trời bay đi như tên bắn. Vân Tước Tử, lão phu rời khỏi Chu Tước Tinh. Thanh âm Sở Vân Phi từ từ truyền đến mang theo lửa giận vô cùng. Vì sao lại ngăn cản ta giết hắn? Tư Ảnh kia xoay người nhìn về phía Vân Tước Tử. Vân Tước Tử thần sắc bình tĩnh liếc nhìn Tư Ảnh kia một cái, nói: "Vừa rồi ngươi ra tay, Chu Tước Tử sẽ có thể phát hiện ra, đi thôi." Nói xong thân mình hắn lóe lên cùng với hư ảnh kia biến mất tại chỗ. Bọn họ gần như vừa mới rời khỏi, phía chân trời lập tức xuất hiện một dải hồng quang lớn như một đám mây hồng đang cuốn đến. Trong nháy mắt đám mây này hóa thành hình dáng Chu Tức Tự. "Vân Tức Tự, ra đây." Chu Tức Tự hai mắt lộ vẻ phẫn nộ quát to. Thanh Ân hắn lập tức cuồn cuộn lan truyền ra khắp mọi nơi. Sư huynh trận chiến giữa ngươi và ta không thể tránh khỏi. Liệm tình đồng môn hàng ngàn năm, ta cho ngươi thời gian 3 tháng dưỡng thương. 3 tháng sau, chúng ta ở dưới chân Chu Tước Sơn quyết thắng bại. Thanh Ân Vân Tước tử trầm sải theo hư không truyền tới. Chu Tước Tử hít sâu, ánh mắt thâm trầm, thì thào lẩm bẩm: Ta biết mục đích của ngươi. Vân Tước Tử, ngươi bang đùa với lửa đấy. Thân mình hắn lóe lên, biến mất tại chỗ. Trên không trung ở một nơi nào đó trên Chu Tức Đại Lục, Vân Tước Tử trầm rãi xuất hiện. Tư Thành ở bên cạnh hắn bình thản nói: "Vì sao lại cho hắn 3 tháng? Muốn giết Chu Tức Tử này không cần chờ lâu như vậy." Vân tước tử nhìn về phía hư ảnh kia, nói Tiên di tộc tính cả ta là có 3 cỡ diệt thuật chú sư, 1 thập diệt thuật chú sư, còn có 1 thuật chú sư là ngươi Với thực lực của 5 người chúng ta thì xếp chú tước tử này không khó Mặt khác, luôn hồi thủ tổ linh tuy chỉ thành công có 2, nhưng trong vòng 3 tháng sẽ có 2 thập diệt thuật chú sư ráng lâm 7 người chúng ta xếp chú tước tử lại càng đơn giản Chỉ có điều Chu Tước Tử này hiện giờ không thể phít." Tư Ảnh kia trầm mặt, ít lâu sau nói: "Ngươi sống trong đám tu sĩ quá lâu, đã quên gốc gác rồi. Còn nhớ xóa năm đó phải hy sinh một số tộc nhân mới đưa được ngươi vào Chu Tước Quốc hay không?" Vân Tước Tử án mắt nhưng lại cười lạnh nói: "Nhất tổ, ta nói với ngươi một lần cuối cùng, không được coi thường Chu Tước Tử." Chu Tước Từ có tu kinh chi kinh, tuy vật ấy đã bị đệ nhị Chu Tước Từ phong ấn, nhưng mấy vạn năm qua các đời Chu Tước Từ đều không ngừng nghiên cứu phương pháp phá giải, nhất là đương kim Chu Tước Từ đã tìm được điểm đột phá. Theo ta biết về đương kim Chu Tước Từ, nếu chúng ta giết hắn, trước khi chết nhất định hắn sẽ hủy diệt tu kinh chi kinh, đem từng tu sĩ trên Chu Tước Kinh hủy diệt toàn bộ. Tới lúc đó Sự tình trở nên lớn như vậy, tu chân liên minh nhất định sẽ không chịu để yên chắc chắn sẽ phái người đến tra xét. Hay là ngươi nghĩ tiên phi tộc ta có thể đối phó với tu chân liên minh? Ừ ảnh kia trầm mặt. Nếu làm theo phương pháp của ta, bồi dưỡng một vài người trở thành các đời chu tộc tử tiếp theo, từ từ nắm lấy quyền lực, tiên phi tộc ta mới có thể tồn tại vĩnh viễn, đây mới là phương pháp tốt nhất. Nhưng Tư Tổ đại nhân lại quá vội vàng cho các ngươi xuất hiện quá sớm, làm tất cả những bố trí của ta đều hoàn toàn sụp đổ. Sắc mặt Vân Tước Tử âm trầm. Ngay cả thân phận của ta cũng bị các ngươi bức bách không thể không hiển lộ, lấy việc này để chứng minh ta vẫn là người của Tiên Ti tộc. Toàn bộ chuyện này trên thực tế theo ta là hết sức vô dụng. Nhất tổ, nếu muốn cho tiên phi tộc ta có thể vĩnh viễn ở lại trên chu tức tinh, nhất định phải có được tu tinh chi tinh. Hãy để ta bồi dưỡng một người trở thành chu tức tử đời tiếp theo, như vậy tiên phi tộc ta có thể gián tiếp thống chế tất cả tu sĩ. Ta đã tuyển được 4 người, nếu không có các ngươi xuất hiện, không đến vài chục năm tất cả sẽ thành công. Cục diện ta sắp xếp rất nhiều năm qua, cuối cùng lại bị các ngươi phá hỏng. Tiên nhị tác giả Nhí canh thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website odi truyện.org huyền hay tu chân huyết ảnh chương 430. Chớp hành giả mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn Chu Tước Tử tuyển chọn ra hai người kế nghiệp, một là Kiền Phong, hai là Liễu Mi. Kiền Phong tu luyện chính là Chu Tước Quyết. Ta hoài nghi hắn chính là người Chu Tước Tử chuẩn bị riêng cho bản thân để đoạt xá. Mỗi đời Chu Tước Tử từ xưa tới nay đều nghiên cứu phương pháp đoạt xá để xa tâm tuổi thọ. Hẳn là tới đời Chu Tước Tử này phương pháp đó đã thành công. Cho nên ta tập trung chú ý vào đệ tử thứ hai của hắn, chỉ cần Chu Tức Tử đoạt Kha Kiền Phong thì nhất định sẽ thành toàn cho nữ tử này. Nhưng sau đó ta lại hoài nghi mọi chuyện không phải như vậy. Chu Tức Tử dường như thật sự muốn bồi dưỡng Kiền Phong trở thành Chu Tức Tử đời kế tiếp, thế nên ta muốn tuyển thêm một người thứ ba là Chu Võ Thái. người này bản thân có huyết mạch của Thanh Long, từ trong thân thể hắn có thể cảm nhận được văn hệ của hắn với Thanh Long nhất tộc. Mà trước đây Thanh Long nhất tộc đã từng tương trợ tộc ta, ta đang định tuyển một phụ tước từ cái nhiệm khác trong tứ phái liên minh để có thể thay thế Liễu Mi khi cần. Nhưng không ngờ là trong trận chiến của liên minh tứ phái với Tuyết vực ta là gặp được Tu sĩ Vương Lâm kia. Hắn chỉ là một kẻ có thiên phú bình thường, chẳng có gì xuất chúng, không ngờ lại thể cảm ngộ được ý cảnh sinh tử luân hồi. Điều này khiến ta nảy ra ý định nhắm hắn làm kẻ được lựa chọn thứ tư. Từ đó về sau ta vẫn âm thầm để ý tới người này, không ngờ hắn đã khiến ta vô cùng kinh ngạc. Hắn ở tiên giới có thể chém cụp một tay hồng diệp, khi trở lại tu tức kinh thì tu vi lại tiến bộ lớn. Khiến tên ác tặc Chu Tước từ kia để ý. Ngay cả độn thiên của luyện hồn tông cũng chọn hắn là người kế thừa thập ức tôn hồn phiệt. Trên người này có quá nhiều bí mật, ta không thể nhìn thấu hắn, cuối cùng vẫn đem hắn coi là chấp hành giả mở ngoặc tròn kẻ chấp hành đóng ngoặc tròn của kế hoạch chu tước của ta. Cho đến hôm nay hắn vẫn là chấp hành giả, cũng là điểm mấu chốt trong kế hoạch chu tước của ta. Vân Tước Tử nhẹ nhàng nói, thân ảnh tư ảnh kia trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Vân Tước Tử, ánh mắt lộ hàn mang, nói: "Chỉ giải thích có vậy với ta thì còn chưa đủ." Hai mắt Vân Tước Tử sững lại, nói: "Lực lượng của tu kinh chi tinh ta không rõ có ảnh hưởng đối với tiên phi tộc chúng ta hay không." Nhưng nếu có ảnh hưởng vậy thì mấy vạn tộc nhân của chúng ta cũng với sự tan vỡ của tu kinh chi tinh sẽ chẳng có ai có thể trốn thoát. Chuyện này đã đủ để giải thích chứ. Thân ảnh hư ảo gầy gò kia lại trầm mặt một hồi lâu, sau đó than nhẹ một tiếng, nói: "Người thứ nhất ngươi lựa chọn là ai?" Vân Tước Tử mỉm cười nói: "Người này được ta tuyển chọn." vô tình là trở thành người thay mặt cho Chu Tước Tử. Tại sao lại cho Chu Tước Tử 3 tháng nữa? Tư Ảnh kia hỏi câu cuối cùng, bởi vì ta muốn đợi hắn kiến tế tu tinh chi kinh. Đến lúc đó lão đại gia tay thì tuyệt không để cho hắn có nửa điểm cơ hội. Tại truyền tống trấn tổ cuối cùng của Sở Quốc, Vương Lâm nhìn thấy một đại hán đội mũ sương Trong lòng hắn dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện chút nào, mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp Chu huynh." Đại hán đội mũ sơm nọ đặt tay phải lên túi trữ vật, khẽ vút một cái, lập tức xuất hiện một cái bàn, trên bàn còn có hai chén rượu. Hắn cười nói: "Vương huynh Chu mỗ lại thèm rượu. Không biết thứ rượu năm đó có còn không?" Chén mắt vương lâm trước động nhìn nam tử kia một cái, sau đó vỗ túi chứ vật trong tay liền có thêm một bầu rượu. Nhìn bầu rượu này trong đầu hắn lại hiện ra thân ảnh của đại ngư năm đó. Đã nhiều năm như vậy, thứ rượu này trong túi chứ vật của vương lâm còn không tới mười bình. Hắn rót một chén uống cạn. Chu võ thái cười hắc hắc cầm lấy bình rượu rót đầy chén uống một ngụm, sau đó thời dài nói. rượu cũng là rượu năm đó, người cũng là người năm đó, đáng tiếc năm tháng trôi qua, lòng người thay đổi, cố nhân nay còn đâu. Theo ta thấy thì Vương Huân hắn là vật còn đây nhưng người đã khác. Vương Lâm trầm mặc uống rượu, không nói gì. Vương Huân không muốn biết vì sao năm đó ta lại không chết sao. Ngày ấy Vương lấy túi trữ vật của ta chu mỗ cho tới giờ vẫn còn nhớ rõ. Chu Phó Thái như cười như không nhìn Vương Lâm. Vương Lâm vẻ mặt như thường, nói: "Nếu lúc ấy ta không chiếm tiện nghi thì Hồng Diệp cũng sẽ làm. Cho dù Tại Hạ không lấy thì Chu Vân cũng sẽ để cho Tại Hạ." Chu Phó Thái cười ha hả, hả, uống tiếp chén rượu, nói: "Không nói tới chuyện quá khứ nữa. Sở đây Vương Nguyên uy danh hiển hách, những năm gần đây vang danh toàn Chu Tức Tinh." Vì chuyện này Chu Mỗ xin kính hương một chén. Vương Lâm mỉm cười cầm chén rượu uống cạn. Ánh mắt Chu Võ Thái lóe lên, lại nói: "Vương huynh Chu Mỗ kính hương chén thứ hai, tạ ơn huynh đã chết lý nguyên phong của Tuyết vực quốc." Hắn nói xong, sau khi uống hai chén rượu đột nhiên liền trở nên trầm mặc. Một lúc sau, Chu Võ Thái ngẩng đầu nhìn về phía xa, trầm rãi nói: Vương Lâm, Vân Tước Tử tiền bối muốn ta đi tìm Huynh. Người muốn dạy Huynh phương pháp chân chính sử dụng Vân Tước Mạo. Trong nháy mắt khi thấy Chu Võ Thái đổi mũ Sơn, Vương Lâm đã đoán ra Chu Võ Thái và Vân Tước Tử có quan hệ không tầm thường. Quen biết Vân Tước Tử mấy trăm năm nay, Vương Lâm biết hẳn Vân Tước Tử sẽ không dễ dàng tặng Mũ Sơn cho người khác. Nguyên nhân Chu Võ Thái không chịu Chỉ một khắc sau khi Vương Lâm nhìn thấy Mộ Sơm đã đoán ra, người nói với Vân Tước Tử ta sẽ đi tìm hắn. Vương Lâm bình thản nói. Ánh mắt Chu Võ Thái lộ vẻ phức tạp, nói: "Vương huynh có biết ta và ngươi đều là quân cờ hay không? Theo ta được biết Vân Tước Tử tiền mối đã đưa Mộ Sơm này cho tất cả bốn người." Điều này chứng tỏ hắn đối với ngươi như vậy hẳn là có tư tâm." Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Chu Võ Thái lắc đầu đứng dậy, cầm bình rượu lên, trên mặt lộ vẻ khó xử nói: "Vương huynh, lửa bình rượu này tặng cho ta được chứ?" "Vương huynh, trong ngọc giản này có lưu lại ý cảnh của Liễu Mi, tiền bối để ta đưa cho ngươi là để cho ngươi xem xét mà tự lựa chọn." Chu Võ tần tầm nửa bầu rượu rời đi, để lại một ngọc giản khiến Vương Lâm trầm mặt hồi lâu. Hắn cầm ngọc giản dùng thần thức đào qua. Thời gian trôi qua, sắc mặt hắn ngày càng âm trầm. Ý cảnh của Liễu Mi là thiên huyễn vô tình đạo, dưới vô số sự hữu tình lại che giấu trái tim vô tình. Điểm này trước đây ta đã phát hiện ra. Liễu Mi nếu dám trở lại chọc vào ta, ta cũng có phương pháp phá vỡ ý cảnh của nàng. Vương Lâm miết một cái khiến ngọc sàn vỡ tan, đứng dậy đi vào cổ truyền tống trận. Hắn khởi động trận pháp, biến mất ở nơi này. Sở Quốc là quốc gia gần tiên phi tộc nhất. Nhiều năm trước khi tiên phi tộc vừa mới xuất hiện đã lập tức khiến Sở Quốc trở thành nước chư hầu. Hiện giờ trong vân thiên tung ở sở quốc trên cơ thể tu sĩ nào cũng có các loại phù văn. May mà nhân gian cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Chỉ có những thôn xóm gần các môn phái tu chân bị ảnh hưởng bởi các pháp thuật khi tiên di tục giao chiến với tu sĩ mà thôi. Tiên di tục trừ việc mang đi một ít hải tử có linh can ra thì cũng không chủ động giúp hải phàm nhân. Một ngày ở phía Tây Sở Quốc, vương Lâm từ bên trong truyền tống chẩn đi ra. Bầu trời Sở Quốc sờ đen kịt. Ánh mặt trời ban ngày chói chang cũng đều bị mây đen trên bầu trời hấp thu hết, không còn chút nào có thể rơi xuống được mặt đất, ban ngày mà không khác gì ban đêm. Đặc biệt là cây cây khổng lồ vươn thẳng lên trời cao ở hố sâu của tiên chi si tộc kia, nhìn ở cự ly gần cót một cỗ, lực lượng vô tận khiến người ta cảm thấy bản thân thật vô cùng nhỏ bé. Đám người tiên chi si tộc thỉnh thoảng lại bay qua bay lại trên bầu trời, phía sau họ là mấy tu sĩ. Trên thân thể của những tu sĩ này đều có những ấn ký trong ánh mắt dở đẫn không chút ánh sáng. Ngoài ra ở trên mặt đất sở ướt Một loại thực vật trông như tảo biển đang sinh trưởng rất nhanh, nhúc nhích một cách tùm tỉm. Sở Quốc hiện giờ đã hoàn toàn khác xa so với lúc Vương Lâm vừa rời đi. Truyền thống trận nơi này dùng để vận chuyển người nên luôn được tiên gia tộc chú ý. Lúc này Vương Lâm vừa mới xuất hiện lập tức một mảng hắc vụ lớn từ trên trời liền bay vọt tới. Trong hắc vụ lộ ra 7, 8 người đều là thuật chú sư. Bọn họ vừa thấy Vương Lâm liền không nói một lời, vận lực lượng phù vang trong cơ thể gầm thét lao tới. Thần sắc Vương Lâm như thường, không thèm liếc mắt nhìn đám vật chú sư này một cái, thân thể nhoáng lên liền biến mất. Sau khi hắn xuất hiện đã ở cái thôn nơi hắn sinh ra. Phía dưới không một bóng người, chỉ có một loại thực vật như tảo biển cao quá đầu người đang đung đưa trong gió. Vương Lâm trầm mặc hồi lâu, than nhẹ một tiếng rồi xoay người rời đi. Vương Lâm không tới Vân Thiên Tông. Hắn không phải là thánh nhân mà tới giải khai những lực lượng phù văn trên người những tu sĩ ở đây. Điều đó đối với họ không phải là một sự trợ giúp mà thậm chí còn có khả năng khiến tiên phi tộc tàn sát một trận. Trên đường phi hành ở sở uốc, Vương Lâm thấy rất nhiều tộc nhân tiên phi tộc Những người này đều là sứ tứ tứ diệp, rất ít ngũ diệp. Vương Lâm đúng ra phải rời khỏi đây đi tới chiến trường ngoại vực thu thập tu hồn, nhưng lúc này nội tâm hắn thay đổi quyết định. Tiên Nghị, tác giả. Nhí canh. Thực hiện. Truyện tông từ. Truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Quyền hay. Tu chân quyết ảnh. Chương 431. Tu chiếm thức sào. Hầu hết tộc nhân tiên phi si tộc đang tập trung ở Chu Tước Đại Lục, hiện tại ở đây chỉ e là không còn nhiều tộc nhân lắm. Tiên phi si tộc sở chư hàng vạn năm chắc hẳn không thiếu thứ gì, lần trước đã tiến vào tầng thứ 3, lần này ta nếu phải rời khỏi Chu Tước tinh thì cũng nên vì tương lai mà tiến vào tìm kiếm một phen. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, trầm ngâm trong chốc lát, thân thể nhoáng lên bay về phía hố sâu của cổ Tiên Di tộc. Với tốc độ của hắn chỉ trong nháy mắt đã tới bên ngoài hố sâu của Tiên Di tộc. Bên ngoài đó, cái cây phùng lồ vương cao chọc trời mang khí tức vô tận kia hoàn toàn bao phủ cái hố, Vương Lâm căn bản không thể đi vào. Hắn đứng trước cái cây này thân hình chẳng khác gì con kiến. Hắn nhìn thân Tây không chớp mắt, đột nhiên tay phải bắt quyết, đánh về phía trước. Thân hình hắn sau đó biến mất. Một lát sau, một Phật chú sư ngũ vị từ trong đó bay vọt ra, hóa thành một luồng hắc vụ gầm thét lao đi. Hắn đi rồi thân hình Vương Lâm lại hiện ra. Ánh mắt hắn hướng về phía trước, tay phải điểm một cái. Một đạo linh quang từ ngón tay hắn xuất hiện bay vút về phía cái cây khổng lồ kia. Trong nháy mắt khi linh quang chạm vào cây cây liền tan biến, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán khắp bốn phía. Thú vị. Khóe miệng Vương Lâm lộ một nụ cười lạnh. Hắn vỗ túi trữ vật, một cái tượng khắc vô xuất hiện trong tay hắn. Hắn vỗ nhẹ một cái, khẽ hút lên, hóa Tượng khắc gỗ lập tức chấn động bên ngoài ló lên thanh mang Trong nháy mắt thanh mang liền hóa thành một hình người nhanh chóng ngưng thật Chỉ sau vài nhịp thở đã biến thành một phân thân giống vương lâm như đúc Đây là một thần thông của tô sĩ anh biến vị lấy vật hóa thân Phân thân nó sau khi xuất hiện không chút do dự lao thẳng vào cái cây khổng lồ đang bao trùm hố sâu Vương Lâm nhìn chằm chằm vào phân thân đó. Trong nháy mắt khi phân thân chạm vào thân cây trên vỏ cây chợt lóe lên những phù hào màu đen, lấy tốc độ cực nhanh đánh xuống chui thẳng vào trong phân thân. Thân thể phân thân run lên, ánh mắt ảm đạm đi, sau đó hóa thành một cái tượng khắc gỗ rơi xuống đất. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Khó trách tiên gia tộc lại có thể bỏ mặc nơi này mà đi. Hóa ra là vì có cái cây gì gì này bảo vệ thân thể bình thường rất khó có thể đi vào. Vương Lâm trầm mặt một chút, tay phải vỗ vào túi trữ vật, trong tay liền hiện ra một cây hồn tiên màu vàng. Đây cũng không phải cây hồn tiên chứa 10 vạn tử hồn với chủ hồn là kỳ lâm thú. Trong túi Vương Lâm có tổng cộng 3 cây hồn tiên, trong đó một là hồn tiên của Triệu Tôn, trong đó có một tàn hồn của kỳ lân thú, một là cây hồn tiên có chủ hồn là kỳ lân thú và một cây chính là cây thiên hồn tiên bình thường mà năm đó hắn luyện chế. Đây chính là một cây thiên hồn tiên. Hắn khẽ phất cây hồn tiên. Từ trong đó bay ra một hồn phách có tu vi kết đan kỳ. Trong lòng Vương Lâm khẽ động, hồn phách này lập tức bay về phía cái cây hồng mộng kia. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm vào hồn phách đó. Hắn thấy hồn phách này không hề gặp bất cứ trở ngại nào, dễ dàng xuyên qua cái cây, đi tới tận trung tâm cũng không thấy có phù văn lóe lên. Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời, xuất ra mấy cái hồn phách thử lại cũng không thấy có gì khác biệt. đều dễ dàng đi xuyên qua. Thú vị chỉ ngăn người có linh lực, ngăn cản tượng khắc gỗ nhưng lại không ngăn trở để hồn phách tùy ý di chuyển. Cái cây này thú vị thật. Hồn phiên trong tay Vương Lâm phất lên. Hơn 2000 hồn phách trong hồn phiên bay ra, kể cả tàn hồn của kỳ lâm thú nọ. Vô số hồn phách liền hướng về phía Vương Lâm tụ lại, tạo thành một bộ thải sắt bao quanh nhục thân của hắn. Tàn hồn của tỷ Lâm ác vào trước người Vương Lâm, trên thân nó phát ra từng trận kim quang. Vương Lâm không hề do dự, thân thể nhoáng lên nhằm thẳng vào thân cây thùng lò kia. Hắn cảm thấy một cỗ khí tức lạnh như băng đảo qua thân thể, sau đó thân thể hắn xuyên qua, bay vào bên trong. Trong thân cây là một thế giới trong suốt, từ trong hố sâu lan ra một luồng khói đen, không ngừng bốc lên vì cái cây khổng lồ hấp thu. Không gian bên trong là một mảnh yên tĩnh. Vương Lâm quay đầu nhìn xung quanh, thấy bên trong thân cây lấp lánh quang mang, vươn thẳng lên trời cao, không nhìn thấy điểm cuối. Chỉ có thể thấy phần thân cây cự đại xung quanh cái hố có rất nhiều cành nhánh lớn. Bên dưới chính là cái hố sâu mà Vương Lâm đã từng tới. Bên trong đó hiện sờ đen kịt, khói đen không ngừng bốc lên. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thân thể nhoáng lên, nhảy vào hố sâu. Tiếng gió gào thét bên tai, Vương Lâm nhanh chóng rơi xuống tầng thứ nhất. Thân thể hắn vừa chạm đất liền biến mất. Tu vi gần đạt anh biến sơ kỳ khi khiến thần thức của Vương Lâm có thể bao phủ trong một phạm vi lớn hơn Tuấn Phi cũng trong khoảng cách xa hơn. Chỉ một lần Tuấn Phi hắn liền đã tới cửa vào tầng hai. Thần thức hắn quét qua cả tầng thứ hai, chỉ thấy còn lại mấy thuật chú sư đều có tu vi tam hiệp. Vương Lâm không dừng lại, Tuấn Phi nhanh chóng tới tầng 3, đến vị trí năm đó đang người lão giả ngưng luyện luân hồi quả. Nơi này vắng lặng chẳng có một vật gì, chỉ còn cái hố trên mặt đất là vết tích nơi năm xưa luôn hồi thổ sinh trưởng. Nhìn quanh bốn phía, thân thể Vương Lâm lại biến mất. Khi hắn xuất hiện đã ở cửa vào tầng thứ tư. Thân thể hắn vừa hiện ra ở nơi này đã nhoáng lên rồi biến mất. Không lâu sau, chỉ thấy từ xa bay tới một cái mặt người thật lớn, tiến vào lối vào tầng thứ tư liền hóa thành một thuật chú sư lục diệp. Người này tuổi đã trung niên, hầu hết thân thể đều có phù văn. Sau lưng hắn là hơn 10 tu sĩ, hai mắt vô thần. Lục diệp thuật chú sư nhảy vào cửa tầng thứ tư. Mấy tu sĩ kia lập tức đi theo. Ánh mắt Vương Lâm chớp động. Lặng yên theo sau mấy tu sĩ này. Thế giới ở tầng thứ 4 có sáng sủa hơn so với tầng thứ 3 một chút. Chỉ thấy Lục Diệp Thật chú sư lại hóa thành khuôn mặt khổng lồ một lần nữa, đem bao phủ mấy tu sĩ kia trong hắc vụ rồi bay về phía xa. Với tu vi của Lục Diệp Thật chú sư tất nhiên không thể phát hiện ra Vương Lâm. Tốc độ của thuật chú sư cực nhanh, chỉ sau thời gian một nén nhang đã tới trung tâm tầng thứ tư. Nơi đó có một cây luôn vồi vồ cao tầm 3 trượng. Chỉ có điều cây luôn hồi vụ này có chút phiền thị. Trên thân nó có một khối cầu sáng, bên trong là một lão giả toàn thân xích lót. Trên ngực hắn có một vết thương to cỡ nắm tay, trên thân hắn hầu như chỗ nào cũng có s phù văn, trên trán hắn có bát triệt lóe sáng. Trên đầu người này có một loạt phù văn tỏa ra khí tức tang thương trông cực kỳ phức tạp, nhìn vào không khỏi hoa mắt. Dưới tàng cây là 11 lục diệp thuật chú sư theo sau, bọn họ đều tốt hơn 11 tu sĩ. Vương Lâm âm thầm đi theo lục diệp thuật chú sư kia. Hắn sau khi tới nơi liền lập tức trở lại hình người, hạ xuống một bên. Vương Lâm trong nháy mắt khi đối phương biến ảo thân hình cũng biến mất. Với tu vi của hắn, những người ở đây quyết không thể phát hiện ra. Chỉ có bát diệp thuật chú sư đang ngồi trên luân hồi thổ mới có tư cách phát hiện ra Vương Lâm. Vương Lâm liếc mắt một cái, lập tức nhận ra bát diệt thuật chú sư kia đang bị thương cực nặng, thân thể cực kỳ suy yếu. Đúng lúc này, lục diệt thuật chú sư xung quanh đều hoanh chân ngồi xuống, trong miệng truyền ra hàng loạt những chú ngữ phức tạp. Phù văn trên đám người này bắt đầu khởi động, cuối cùng thoát khỏi thân thể họ bay lên không trung. Lúc này những tu sĩ phía sau đám Phật chú sư hay mắt mờ mịt đi về phía luân hồi thụ. Nơi dưới tàng luôn hội tụ lúc này đã có tới chừng hơn trăm tu sĩ. Vương Lâm sớm đã nhìn ra tu vi của những tu sĩ này đều là kết đan kỳ. Giờ phút này hơn trăm tu sĩ này vừa ngồi xuống, lập tức những lục hiệp thoát chú sư xung quanh đồng thời hét lớn một tiếng. Thanh âm vang dội mang theo chút sự tịch. Theo tiếng hét của họ, Những phù văn tang bay bốn phía sơn quanh lập tức điên cuồng phóng về phía Luân Hồi Thổ. Trong nháy mắt, phù văn đó liền xung nhập trong Luân Hồi Thổ, biến mất hoàn toàn. Đột nhiên Luân Hồi Thổ chấn động, những cánh rễ mềm mại từ dưới đất chui lên, nhanh chóng rải ra, uốn éo như những con rắn bay về bốn phía, lập tức quấn lấy đám tu sĩ xung quanh. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Những tu sĩ ở Sối Tàng Luân Hồi Thổ đều bị những cái rễ này túm lấy, nhấc lên không trung. Cảnh tượng này Vương Lâm thấy cực kỳ dị khủng gì. Trên Luân Hồi Thổ cao ba trượng kia, mỗi một cái rễ đều quấn chặt một tu sĩ, nhúc nhích. Giờ phút này Luân Hồi Thổ như sống lại vậy. Hắn đang muốn chữa thương. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Chỉ thấy trên thân cây xuất hiện mấy cái phù văn Sau khi lóe lên thân thể những tu sĩ đang bị quấn chặt kia chấn động kịch liệt, tinh hoa huyết nhục toàn thân dù mắt thường cũng có thể thấy đang nhanh chóng bị hút cạn. Cùng lúc đó, linh lực trong cơ thể những tu sĩ này cũng như ngựa hoang bất cương, không thể khống chế, lao ra khỏi thân thể, xung nhập vào trong luân hồi thổ. linh hoa khuyết nhược và linh lực sau khi bị luân hồi thổ hấp thu liền dùng một phương pháp kỳ dị chuyển hóa trở thành một lực lượng giúp bát diệp thuật chú sư kia hồi phục thương tí, mạnh mẽ tuôn vào trong cơ thể bát diệp thuật chú sư. Tiên nhị tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Huyền hay tu chân quyết ảnh. Chương 432. Tổ phù đầu cốt. Vết thương lớn trên ngực người này chậm rãi thu hẹp lại, khí tức tỏa ra cũng dần dần khôi phục. Hành mang trong mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể bỗng nhiên nhoáng lên, hóa thành một đạo tư ảnh. Lục diệp thuật chú sư bốn xung quanh căn bản không thể phát hiện ra Đã thấy hắn xuất hiện trên luôn hồi thủ bên cạnh bác diệp thuật chú sư Tốc độ của hắn nhanh như trước Mới vừa hiện thân tay phải đát dơ lên Hướng về phía lão giả bác diệp trong quần sáng chụp một cái Tay phải vương lâm lói lên một luồng quang mang màu trắng sữa Chính là biểu hiện cho tiên lực đã không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay thì không lưu tình chút nào, phải một chiu sát địch. Lão xà bát diệp trong quần sáng lúc này mở bừng hai mắt, trong đó hiện lên sự kinh hãi. Bàn tay Vương Lâm vỗ vào quần sáng, một tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, lập tức truyền khắp tầng thứ tư. Lực tấn công cường đại khiến từng đợt sóng không khí tràn ra. Đám lục diệp thuật chú sư ở dưới tàng luôn hồi tụ liền bị thổi bay ra mấy trăm trượng, tất cả đều phun máu tươi, phù văn trên cơ thể bất ổn trong thời gian ngắn không thể khôi phục, chỉ không cẩn thận một chút là mất mạng. Tu sĩ anh viễn. Một lục diệp thuật chú sư vừa phun một ngụm máu tươi, điên cuồng kêu to Lời này vừa thốt ra, thân thể các thuật chú sư Lục Diệp khạc lập tức run lên, không nói một câu liền bỏ chạy. Nếu Vương Lâm chưa đạt tới anh biến kỳ thì hắn không thể dùng một trưởng chẳng cần pháp bảo gì mà lại có thể tạo ra uy lực kinh người như vậy. Một trưởng này đã có thể sánh với một quyền của bổn tôn Tam tinh cổ thần. Bởi vì trong một trưởng này có ẩn chứa tiên lực Tu sĩ anh biến kỳ sở dĩ cường đại, sở dĩ ở bất kỳ tu chân tinh nào cũng được tôn sùng là chính vì có tiên lực. Quần sáng chứa bát diệt lão giả lập tức tan nát. Thân thể lão run lên, phun một ngụm lớn máu tươi, phù văn tang thương trên đồ lập tức lóe lên, xuất hiện bên cạnh hắn, ngăn trở tiên lực đang gào thét đánh tới. Một cỗ lực lượng minh mông từ trong phù văn truyền ra, khiến một trưởng quật vương Lâm không khỏi chầm lại một chút. Chỉ trong nháy mắt này, lão giả lập tức hét lớn, thân thể lùi nhanh lại, giống như lưu tinh bò chạy. Ngươi không thoát được đâu. Trong mắt Vương Lâm lóe lên vẻ lạnh lẽo và bàn tay nhấn xuống một cái, vỗ lên luân hồi thủ. Tiên lực cuồng mãnh điên cuồng gào thét lao ra, chui vào trong luân hồi thủ. từng đợt âm thanh như sét đánh vang lên, ngay sau đó luân hồi hộ liền vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Những cái ghế cây dài ngoẵng liền gãy nát, thân thể hơn trăm tu sĩ lập tức từ trên không trung rơi xuống. Bọn họ vừa rơi xuống đất, hai mắt liền trở nên trong sáng, không còn vẻ mê mang nữa. S rời khỏi nơi này đi. Vương Lâm vội vã đuổi lại một câu, thân thể nhoáng lên, nhanh như chớp đuổi theo lão giả kia. Đồng thời hắn mở túi trữ vật, thân thể khổng lồ của văn thú lập tức xuất hiện trong không trung. Nó ở với Vương Lâm nhiều năm, linh trí đã mở, không cần Vương Lâm sai bảo đã biết được ý tứ của hắn. Sau khi hiện thân, văn thú lập tức kêu to một tiếng Hóa thành một tia chớp màu đen, nhắm về phía đám thuật chú sư Lục Diệp đang bỏ chạy lao tới. Cái miệng khổng lồ đâm một cái, thuật chú sư Lục Diệp chỉ kịp kêu thảm thiết một tiếng thân thể đã nhanh chóng khô héo, cuối cùng hóa thành một bao da và xương tử vong hoàn toàn. Xít xong một người, văn thú không do dự, lập tức ném cái thây khô trong miệng đi, đuổi theo kẻ khác. Với tốc độ của nó, cho dù lục hiệp thuật chú sư chạy có nhanh cũng không thoát nổi. Kết đan kỳ tu sĩ bốn phía sau khi tỉnh lại, trong đó có một người khi vừa nhìn thấy Vương Lâm liền lập tức nhận ra thân phận hắn, vừa vui mừng vừa sợ hãi nói: "Thủ tổ." Vương Lâm trước khi đi ngoái đầu nhìn lại người vừa gọi mình là thủ tổ. Người này có chút xa lạ, hắn cũng không kịp hỏi thân hình nhoáng lên, Hướng lão già kia đuổi tới. Mọi chuyện nói thì giải nhưng thực tế lại phát sinh chỉ trong chớp mắt. Thân ảnh Vương Lâm như sét đánh, xé gió bay đi. Phía trước hắn xa xa là lão già có tu vi bát triệp, sắc mặt tái nhợt đang cắn răng bỏ chạy. Hắn vốn là bát triệp thuật chú sư bên cạnh ngũ tổ đại nhân, dù tại tiên gia tộc cũng là một vị trưởng lão, nắm quyền lớn trong tay. Lần này Ti Vi tộc trở lại thế gian, tu sĩ chết trong tay lão cũng không đếm nổi. Một tháng trước hắn bị một tu sĩ anh biến hậu kỳ ở Chu Tức quốc đánh bị thương, suýt nữa là mất mạng, cuối cùng chạy về nơi này, dùng luân hồi thổ chữa thương. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được, trong lúc đang chữa thương lại xuất hiện một tu sĩ anh biến kỳ. Chỉ cần chạy được tới tầng thứ 11 là được cứu rồi. Tam tổ đại nhân đang thủ hộ linh phù thì bị Chu Tức đánh trọng thương, đang ở đó giữa thương. Nếu ta có thể trốn đến đó thì Tam tổ đại nhân sẽ ra tay cứu ta. Lão già cánh răng một cái, hướng về phía cửa tầng thứ 5 lao đi. Vương Lâm đuổi sát phía sau. Ánh mắt hắn lóe lên hàn mang, tay phải vỗ túi trữ vật. Lập tức tiên kiếm xuất hiện trên tay. Cầm lấy tiên kiếm Vương Lâm hít sâu một hơi, tiên lực trong cơ thể khởi động, dung nhập trong tiên kiếm. Chết đi. Vương Lâm khẽ quát, tay phải sơ lên. Tiên kiếm trong tay phát ra bạch mang chói mắt, chém xuống một cái, giống như khai thiên tích địa. Mặt đất cả tầng thứ tư đột nhiên chấn động. Kiếm quang của tiên kiếm hóa thành một luồng ánh sáng thật lớn, trong nháy mắt xé gió bay đi. Sắc mặt lão giả tu vi bát hiệp kia đại biến. Hắn chẳng cần quay đầu cũng nhận ra một cỗ khí tức cường đại khiến ra đầu tê dại từ phía sau truyền tới. Nếu là lúc hắn chưa bị thương nặng thì hắn cũng có phương pháp chống đỡ, nhưng giờ phút này hắn đã sa cơ lỡ vận, cơ thể như đèn dầu sắp cạn. Lão khổ sở hét lớn một tiếng, mạnh mẽ xoay người, đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng. trong nháy mắt khi kiếm quang ầm chứa tiên lực lao tới, hắn vỗ chán một cái quát to. Tổ phù canh phù văn mà trước kia bay trên đầu hắn chặn một trường chứa tiên lực của Vương Lâm là đột nhiên hiện ra trước người hắn. Phù văn này cực kỳ phức tạp, tỏa ra từng trận khí tức tang thương. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, đứng ở ngoài trăm trượng thân thể hắn dừng lại trong nháy mắt, kiếm quang đắt lao thẳng vào phù văn kia. Ầm! Một tiếng nổ khiến một đợt sóng không khí cao ba trượng nổi lên, tràn ra khắp bốn phương, hất tung đất cát lên ba thước. Tổ phù kia truyền ra những tiếng răng rắc, sau đó vỡ vụn. Lão xà đứng ngay sau nó hai mắt cũng ảm đạm đi, khí tức nhanh chóng tiêu tán. Vết thương trước ngực hắn phun máu tươi như suối. Hai mắt hắn tuy đắc vu thần nhưng lộ ra vẻ độc ác sâu đậm, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, cao giọng hỏi: "Ngươi, ngươi là kẻ nào?" "Ta là ai cũng không cần nói cho ngươi biết." Thân thể Vương Lâm nhoán lên, xuất hiện trước thân thể của lão giả, tay phải bắt huyết, đánh một đạo ấm khí vào trong cơ thể hắn. Sau đó tiên kiếm phất nhẹ, đầu hắn lập tức rời thân thể rơi vào tay Vương Lâm. Thân thể lão già rơi bịch xuống đất. Tay phải Vương Lâm điểm lên mi tâm của lão, một lúc sau hắn nhướng mày, lẩm bẩm: "Không có hồn phách sao?" Hắn trong nháy mắt khi người này chết đã thi triển bí thuật của luyện hồn tôn, có thể đảm đoán người này sau khi chết, hồn phách ngưng tụ trong đầu, không tan. Hắn trầm ngâm một chút, liếc nhìn cái đầu một cái, tay phải vung lên, một đoàn u hỏa lập tức bao vây cái đầu lại. Lập tức một loạt tiếng xèo xèo vang lên. Đầu lâu của lão giả liền bị luyện hóa tức thì. Chẳng quan cái đầu lâu này dưới tác động của u hỏa cũng không hề có dấu hiệu tan biến, trên đầu có một cái phù hào màu đen không tròn vẹn. Phù hào này giống hệt với cái tổ phù mà lão giả vừa phóng thích. chầm ngâm một chút, Vương Lâm đem đầu Lâu Thu vào túi trữ vật, thân thể nhoáng lên, hướng về phía xa bay đi. Hắn đang phi hành thì từ xa truyền lại âm thanh xé gió. Thân thể phổng lồ của văn thú lóp lên, cái miệng phổng lồ đầy máu tươi, ánh mắt lộ vẻ sung sướng. Thu lại văn thú, Vương Lâm quét ngang một vòng tầm thứ tư, không phát hiện ra luân hồi phù nào nữa. Lúc này mới tiến vào tầng thứ 5. Tầng thứ 5 sổng hơn hẳn tầng thứ 4. Trên mặt đất không trơ trọi mà đầy đặc những thứ cây như tảo biển mà Vương Lâm đã gặp ở sở quốc, mọc dày đặc quấn quyết với nhau thành từng mảng lớn. Lá của thứ cây này chậm rãi chuyển động theo một quy tắc nào đó, nếu nhìn chúng trong một thời gian dài thì thân thể sẽ không tự chủ được mà chuyển động theo. Ở tầng thứ 5, thần thức của Vương Lâm phát hiện ra ba gốc luân hồi thụ. Mỗi một thân cây đều có bác triệt thuật chú sư đang chữa thương. Thương thế của bọn họ đều cực kỳ nghiêm trọng. Ánh mắt Vương Lâm lóe hẳn mang thân thể nhoáng lên, thuần phi tới hướng một thuật chú sư. Chỉ là khi thân thể hắn vừa tới bên cạnh luân hồi thụ nhỏ, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, không hề do dự liền biến mất tại chỗ. Sau khi xuất hiện đắc ở ngoài trang trường, chỉ thấy tại vị trí hắn vừa xuất hiện lúc trước, thứ thực vật như tảo biển kia đột nhiên mọc lên dày đặc phủ rỉ. Hầu như chỉ trong nháy mắt khi cơ thể hắn biến mất, thứ thực vật này đã bao phủ hoàn toàn vị trí đó. Ngay sau đó, thực vật sống tảo biển trên mặt đất tầng năm lập tức vươn lên quấn lấy nhau, hình thành một đám vật hình người. Tư sinh vật này do thứ thực vật đó tạo thành, tỏa ra khí tức rườm rĩ. Chúng liên kết với thứ thực vật kia, thân thể lơ lửng, uốn uốn, yêu dị trên không. Chỉ trong nháy mắt, bốn phía xung quanh Vương Lâm đã xuất hiện vô số sinh vật lạ này. Tiên nghịch, tác giả Nhí Căn thực hiện. Tuyết công tử truyện được chia sẻ tại website Hồ đi truyện. Osg. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 433. Tam tổ là nàng. Người từ bên ngoài tới, rời khỏi nơi này ngay. Một âm thanh không rõ là nam hay nữ từ trong miệng của một sinh vật truyền ra, mang theo từng đợt tiếng vang. Ánh mắt Vương Lâm lộ hẳn mang Những sinh vật kỳ dị này mỗi tên đều có tu vi tương đương Nguyên Anh kỳ. Hắn không có thời gian cùng bọn chúng so đo, chẳng nói một lời liều vỗ túi trữ vật thập uất ôm hồn tiên liền xuất hiện trong tay. Hồn tán. Vương lâm quát khẽ. Lập tức một đám hồn phách liền từ hồn tiên gào thét bay ra. Hồn phách trong hồn phiên chỉ còn lại 6 triệu, chủ hồn kể cả độn thiên là có 26 cái. Những hồn phách này nếu dung hợp không thể hình thành hồn phách có tu vi vấn đỉnh hậu kỳ, ngay cả vấn đỉnh trung kỳ cũng không được, chỉ có thể hình thành hồn phách có tu vi vấn đỉnh sơ kỳ đã là may mắn. Vương Lâm biết rõ chuyện này phải giải quyết nhanh gọn quyết không được xây dưa, cho nên vừa ra tay đã xuất ra hồn phiên. dung vương lâm quát khẽ năm triệu hồn phách vạc hơn 10 chủ hồn ngay trong nháy mắt khi vương lâm quát liền hợp lại tản mát ra uy áp của hồn phách vẫn đỉnh kỳ hồn phách này vừa xuất hiện nhất thời cả tầng thứ năm ầm ầm rung chuyển những chủ hồn còn lại xoay quanh thân thể vương lâm từng trận gào thét thê lương truyền ra Vương Lâm biết hồn phách có tu vi vấn đỉnh này không thể tồn tại lâu, vì vậy lập tức quát: "Sát!" Đôi mắt của hồn phách vấn đỉnh kỳ kia lóe sáng, thân thể nhoán lên, tay phải tùy ý vung về phía trước một cái. Lập tức mặt đất ầm ầm chấn động, trong chớp mắt như bị một lưới hãi vô hình quét qua, vỡ vụn thành từng mảnh. Vương Lâm không chút do so dự thân thể nhoán lên, Hướng về phía luân hồi thổ, tay phải điểm một cái. Lập tức những hồn khách đang xoay quanh người hắn gào thét lao ra, hướng thẳng về phía luân hồi thổ. Luân hồi thổ lập tức tan nát, vang diệp Phật chú sư trên đó phun một ngụm máu tươi, mất mạng. Cả quá trình này liên tục diễn ra. Vương Lâm mang theo hồn khách có tu vi vấn đỉnh kỳ kia và thập ức tôm hồn tiên vết ngang tầng 5 Hai thuật chú sư còn lại đang chữa thương cũng bị hắn giết sạch, cắt đầu, luyện hóa huyết nhục, thu lấy phù văn trên đầu chúng. Đối với tiên phi tộc, Vương Lâm ngay cả nửa điểm khảo cảm cũng không có. Tốc độ hắn cực nhanh trực tiếp tiến vào tầng 6. Ở nơi này hắn giống như hóa thành ác ma, chỉ cần gặp tiên phi tộc là lập tức hạ sát. Mục tiêu của hắn chỉ là luân hồi thụ. Tại tầng thứ 6 luôn hồi thủ có 3 cây Dưới phi lực của hồn phách tu vi vẫn đỉnh kỳ 3 thuật chú sư đang chữa thương ở tầng 6 đều tử vong Vương lâm lấy thế như trẻ tre tiến thẳng qua tầng 7, tầng 8 Cuối cùng xuống tới tầng tầng thứ 10 Ở đây hồn phách có tu vi vẫn đỉnh kỳ kia Lại tách ra trở thành những hồn phách si hiếu Bay vào trong hồn phiên Không thể tiếp tục gọi ra Hồn tiên bị Vương Lâm thu hồi. Hồn tiên này Vương Lâm đã cẩn thận nghiên cứu qua. Hồn phách có tu vi vẫn đỉnh kỳ tuy rằng cường đại nhưng đáng tiếc thời gian sử dụng quá ngắn, hơn nữa lại do ngưng tụ hồn phách mà thành, so với tu sĩ vẫn đỉnh kỳ chính thức vẫn có chinch lực. Mặt khác mỗi lần ngưng tụ lại gây tổn hại rất lớn cho hồn phách, phải tốn thời gian rất lâu mới khôi phục lại được. Đây cũng là nguyên nhân năm đó đổn thiên không phải lúc phản bất đắc sĩ thì cũng chỉ ngưng hóa để chấn nhiếp địch nhân, không để cho hồn phách có tu vi vấn đỉnh kỳ này ra tay. Suốt chặng đường vừa qua, tổng cộng Vương Lâm đã xếp chết 19 bát diệt thuật chú dư. Những người này đều đã bị thương nên mới bị Vương Lâm dễ dàng xếp chết, có thể nói là chết không nhắm mắt. tất cả các tầng hắn vừa đi qua cũng có thứ thực vật kỳ dị kia phòng ngư. Nếu Vương Lâm không có hồn phách vấn đỉnh kỳ kia thì hẳn là hắn sẽ phải dừng lại ở tầng 6, không thể đi tiếp. Dù xa tiên chi tộc cũng không thể ngờ lại có tu sĩ vấn đỉnh kỳ có thể tiến vào trong xào huyết của họ. Trên chu tức kinh tu sĩ có tu vi vấn đỉnh không hề vân tức tử thì chỉ còn có ba người. Chu Tước Tử ở Chu Tước Sơn, Sở Vân Phi đã bị bức phải rời khỏi Chu Tước Tinh và một vị Vấn Đình Kỳ bị trọng thương đang dưỡng thương tại một nơi bí ẩn. Vì vậy nếu không gặp phải tu sĩ Vấn Đình Kỳ, sự phòng thủ của tiên di tội có thể nói là tuyệt đối vững chắc. Từ tầng thứ 6 tới tầng thứ 10, Vương Lâm thu hoạt rất nhiều. Đầu lâu của mấy người này Vương Lâm không biết tác dụng. nhưng hắn không thể ngờ linh thạch do tiên phi tộc cất giữ lại nhiều như vậy. Theo lý mà nói, tiên phi tộc tựa hồ không dùng tới linh thạch. Bọn họ sử dụng chính là lực lượng của phù văn do hấp thu yêu thú mà thành. Linh lực trong linh thạch đối với bọn họ vô dụng. Tuy nói linh thạch đối với Vương Lâm mà nói đã không còn nhiều tác dụng, nhưng thứ này được tu sĩ dùng thay tiền, hiển nhiên có càng nhiều càng tốt. Suốt cả đoạn đường trên, số lượng linh thạch Vương Lâm cướp được cũng đủ so sánh với số lượng một tông phái ngàn năm ở tứ cấp tu chân gốc sành ruộng được. Chẳng qua so với linh thạch thì đầu lâu của Bắc Diệp thuật chú sư càng khiến Vương Lâm hứng thú. Hắn tuy không biết tác dụng của nó nhưng phù văn trên đầu lâu của mỗi người lại khác nhau. Thứ khí tức thượng cổ phát ra có thể nói là giống tu sĩ anh biến kỳ như đúc. Vương Lâm có một loại cảm giác, đầu lâu này tuyệt không đơn giản, giá trị vượt xa linh thạch. Cảm giác của hắn rất chuẩn xác. Tại thiên phận tinh thứ tinh hoa của tu sĩ tu luyện theo hệ thống khác này có giá trị kinh người. Đầu lâu này là tinh hoa của tiên di tộc, có một loại bí thuật của thể Ứp phù văn trên đầu lâu ra, thu lấy lực lượng của nó. Nếu là đầu lâu của cổ hiệp thuật chú sư thì giá trị lại càng cao hơn nữa. Trong không gian có một phố tinh cầu, có một phố cư dân và địa có những lực lượng kỳ dị, hoàn toàn bất đồng với tu sĩ. Những cư dân này đã bị tu chân liên minh để ý. bọn không không hủy diệt những người này mà dùng một loại phương pháp nuôi dưỡng, sau đó xem sát đoạt lấy tinh hoa lực lượng. Muốn nuôi dưỡng những chủng tộc khác, tất nhiên phải cấp cho chúng thức ăn. Hiện giờ Vương Lâm đã có tổng cộng 19 cái đầu lâu. Hắn sau khi quan sát ký chúng xong liền đi tới cửa vào tầng thứ 11, trở nên do dự. Hắn không biết tiên phi tộc tổng tổng có mấy tầng nhưng dọc đường nếu không có hồn khách vấn đỉnh kỳ thì hắn đã không tới được nơi này. Đối với tầng thứ 11, hắn quả thật không nắm chắc. Chỉ là đứng ở chỗ này hắn có một loại cảm giác kỳ dị, giống như dưới đó đang có thứ gì đó kêu gọi hắn. Khóe miệng Vương Lâm lộ một nụ cười lạnh. Ánh mắt hắn lóe sáng. Không vội vã đi xuống mà xuất ra một trận pháp trên mặt đất. Trận pháp này chính là trận pháp hắn dùng để chống lại Thiên Phú thần thông của lão tổ tự ma tộc năm đó. Ngọc sàn trước đây được độn tiên đưa cho từ trong tay hắn bay ra, hình thành một tòa truyền tống trận nhỏ. Dĩ giang ẩn giấu dao động của trận pháp, Vương Lâm cho vào đó một mảnh tiên mộc, sau đó nhìn về phía cửa vào tầng 11. Bên trong tối đen như mực, từng trận khói đen tràn ra, khác hoàn toàn so với những tầng trước. Tay phải Vương Lâm cầm tiên kiếm, ngưng tụ tiên lực, nhảy vào cái cửa động đó. Động này không sâu, chẳng bao lâu Vương Lâm đã tới mặt đất, tiến vào tầng 11. Trong nháy mắt khi tiến vào nơi này, sắc mặt Vương Lâm lập tức trở nên cổ quái. Tầng thứ 11 này không lớn, mặt đất đầy những khe nước Những cái thê ấy hợp lại thành một phù văn kỳ dị. Một thứ chất lỏng màu đỏ lưu động trong đó, dưới ánh mắt Vương Lâm, thứ chất lỏng đó đỏ như máu. Đồng thời thứ khí lạnh từ mặt đất bốc lên. Hiển nhiên nơi này là nơi âm hàn. Ở giữa trung tâm của phù văn có một nữ tử toàn thân xích lóa đang lơ lửng giữa không trung. thân thể nàng không có gió mà vẫn tự chuyển động, tràn ngập cảm giác yêu dị. Dáng người nữ tử này rất hấp dẫn, cực kỳ hoàn mỹ, toàn thân trắng nõn không có bất cứ phù văn nào, chỉ có trên trán lóng lên phù văn cầu diệp. Dung mạo nữ tử này cực kỳ mỹ lệ, cả đời vương lâm ngoài tiên thi gia thì chỉ có Liễu Mi mới có thể so sánh với nữ tử này. Hắn không nhận ra nàng, nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy nàng hắn liền có một cảm giác rất quen thuộc. Phía trên nữ tử này có mở một bức tranh, bên trong có chín điểm sáng, vờn quanh tạo thành một vòng tròn. Hắc khí nhẹ nhẹ từ trong bức tranh bay ra, chui vào mi tâm của nàng. Vừa nhìn tới bức tranh đó, trong nháy mắt nội tâm Vương Lâm chấn động. Bước tranh này hắn trông rất quen, giống như hệt bức tranh không thể điều khiển đang ở trong túi trữ vật của hắn. Lúc này những phù văn đỏ như máu trên mặt đất đột nhiên bay lên. Nữ tử giữa không trung lông mày run lên trầm rãi mở hai mắt. Đôi mắt của nàng sáng ngời, mang theo một tia sáng xanh trong cực kỳ động lòng người. Ngoài ra trong đó còn có một tia sáng yêu dị. khiến cho người ta nhìn vào đầu ốc liền mê mẩn. Vừa nhìn thấy ánh mắt nữ tử này, trong lòng Vương Lâm lại chấn động. Hắn cuối cùng đã nghĩ ra vì sao nữ tử này lại quen thuộc tới vậy. Kiếm tiên trong tay Vương Lâm lúc này phát ra từng tiếng ngân xé sắt. Kiếm hồn hứa quốc lập biến ảo ra, nhìn chằm chằm vào nàng, miệng lẩm bẩm: "Tiên tử tiểu muội muội." Cảm ơn người đã mang một tia ý cảnh cho tàn hồn mà năm đó khi hóa thành tu sĩ ta bị mất đưa trở lại đây. Tiên nghịch. Tác giả Nhí Căn thực hiện Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 4.34. Ngươi đồng ý Phương phong nhất đổ mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn. Vương Lâm sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm đối phương, không nói lời nào. Hứa Lập Quốc nhìn thẳng vào nữ tử kia, thân mình khẽ động, từ trên tiên kiếm tách ra hướng về phía nữ tử bay đi, trong miệng thì thào nói: "Tiên tử tiểu muội đừng sợ, Hứa ca ca của nàng đến đây." Nữ tử kia mỉm cười, hai mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. ngâm tay ngọc điểm về phía trước một cánh vào giữa, lông mày của Hứa Lập Quốc. Ngay khi ngón tay nàng điểm tới, khóe miệng Hứa Lập Quốc bỗng nhiên lộ ra một tia cười nhạo. Thân mình khắn nhoáng lên một cánh rồi lập tức biến mất, thay vào đó là một đạo kiếm quang cao thế mà tới. Tiện nhân, nhà người đã cho Hứa Sa Sa ta nếm qua một lần, làm sao có thể có lần thứ hai? Nụ cười trên mặt nữ tử kia càng thêm uy nghiêm. Đối mặt với kiếm quang gào thét bay đến, nàng nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Lập tức, kiếm quang nổ âm một tiếng, ngay khi đụng tới hơi thở kia liền sụp đổ tiêu tan. Cảnh tượng này dọa cho Hứa Lập Quốc sợ run lên, lóng lên một cách trở lại bên người Vương Lâm, chui vào trong tiên kiếm. "Người là ai?" Vương Lâm trầm giọng nói. Nữ tử kia nhìn Vương Lâm, hạ giọng nói: "Năm đó trong đám tu sĩ, bọn họ gọi ta là mỹ nữ, còn ở Tiên Gi tộc, ta là Tam tổ." Vương Lâm ánh mắt lóe lên, trầm rãi nói: "Hóa ra là Tam tổ đại nhân, hôm nay vãn bối xông lầm vào nơi đây, không dám ở lại, xin cáo từ." Nói xong, thân mình hắn trầm rãi lùi về phía sau. Nữ tử kia ánh mắt gợn sóng, mỉm cười duyên dáng nói: "Đừng gọi người ta là Tam Tổ Đại nhân, ta thích nghe người khác gọi ta là Mỹ cơ. Hôm nay ngươi tới nơi này, nếu muốn đi thì chỉ cần ngoan ngoãn phân lời." Nữ tử kia đưa tay ngọc điểm vào hư không một cái, lập tức cửa vào tầng thứ 10 bỗng nhiên bị phong tỏa, biến mất. Vương Lâm nhướng mày, lạnh như băng nhìn chằm chằm nữ tử, nói: Tiện bối làm vậy là có ý gì?" Nữ tử đưa tay che miệng, trong mắt mang theo một vẻ đáng yêu, khẽ cười nói: "Ta có thể có ý gì đây, chẳng qua ta muốn cho ngươi biết một chút sự tuyệt diệu của đời người mà thôi. Trên người của ngươi ta có thể ngửi thấy một hương vị vô cùng sạch sẽ, nói như vậy từ khi ngươi tu luyện đến nay vẫn chưa tận hưởng nữ sắc. Hôm nay đúng là ta đã chiếm được tiện nghi." Vương Lâm trong mắt Hàn Quang càng đẫm, bình thản nói: "Ngươi có mặt ở đây nhất định là bị trọng thương chưa lành. Tam Tổ đại nhân, ngươi có nhận ra vật này không?" Hắn nói xong, vỗ túi trữ vật, lập tức lấy ra thập ức tôn hồn phiên cầm trong tay. Hắn rung lên một cái, trên đó phát ra từng trận gầm rú thê lương. Thanh âm này trực tiếp xuyên thấu linh hồn, đi thẳng vào sâu bên trong hồn phách. Nữ tử kia ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào hồn phiên trong tay Vương Lâm từng chữ một nói ra: "Thập Ức Tôn Hồn Phiên." Vương Lâm đưa tay trái điểm vào tiên kiếm, một luồng tiên lực súng mãnh nhập vào, trên tiên kiếm lập tức lóe lên bạch quang. Vương Lâm vung một đường, lập tức tiên kiếm phá không chém xuống mặt đất. Chỉ nghe âm một tiếng, mặt đất lưu lại một khe rất sâu. Một chén này ta chỉ vận dụng một thành tiên lực." Vương Lâm nhìn nàng kia, nói: "Hóa ra là một tiên bảo." Nữ tử kia ánh mắt phát lạnh, nói: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng dùng hai dạng pháp vào khác nhau là có thể giết được ta hay sao? Nếu ngươi hoàn toàn khỏe mạnh thì ta không nắm chắc." Nhưng hiện giờ ta chắc chắn ngươi bị thương rất nặng, tiền bối chớ bức bách ta, như vậy đối với ngươi không có lợi. Việc hôm nay tại Hạ Xin được cáo lui chính là để ngươi tiếp tục dưỡng thương, ta sẽ rời khỏi vùng đất tiên gi. Vương Lâm bình tĩnh nói. Hắn đối mặt với nữ tử này trong lòng không có đến nửa điểm năm chắc. Tổ sao đối phương cũng tương đương với vấn đỉnh lão quái, cho dù là bị thương cũng sẽ có một vài thuật thần thông, không giống như bát diệt thuật chú sư kia Vương Lâm có thể lấy vấn đỉnh chi hồn trong lúc hắn trọng thương hạ sát dễ dàng. Nữ tử mỉm cười, ánh mắt nhìn lên người Vương Lâm như thể nhìn tình lang, mỉm cười xuyên sáng nói: Người ta cũng không làm khó ngươi, chẳng qua là muốn cùng ngươi sao hoan mà thôi, cứ thị cứ từ chối ta. Hơn nữa bên dưới vùng đất Tiên Chi có tổng cộng 19 tầng, sau khi qua được tầng của tỷ tỷ, bên dưới còn có cả sức mạnh huyền bí của Tiên Chi tộc ta, lại có tàn hồn của đế nhất tộc trưởng Tiên Chi tộc ta bảo vệ. Người ta có thập ứng tôn hồn tiên, chẳng lẽ ngươi không muốn đi thu tàn hồn của tổ tiên? Vương Lâm nhìn chằm chằm đối phương, giọng điệu lạnh như băng, nói: "Ta cho ngươi ba nhịp thở để suy nghĩ, đi hay đánh, tùy ý ngươi." Nữ tử an nhàn, tay phải điểm vào tư không một cái. Lối vào lúc trước vừa biến mất bỗng nhiên lại xuất hiện. "Ngươi đã không muốn gần gũi ta, những người kia sẽ để cho ngươi đi. Tuy nhiên, ý cảnh tàn hồn của ta, ngươi phải lưu lại." Vương Lâm lui thân mình về phía sau, bình tĩnh nói: "Để ta rời khỏi vùng đất tiên duy trước rồi sẽ thả nó ra, với bản lãnh của ngươi lấy lại không khó." Nói xong, chân Vương Lâm khẽ động, nhanh như chớp hướng về phía cửa ra. Nữ tử lộ ra một tia hàn quang rất nghiêm trọng, khóe miệng cười lạnh trong lòng thầm nghĩ: "Để ta xem ngươi chui đầu vào lưới như thế nào." chỉ có điều vẻ tươi cười của nàng trong nháy mắt đột nhiên ngưng lại. Chỉ thấy thân mình Vương Lâm khi bay đến lối ra bỗng nhiên dừng lại, không tiến vào mà hai tay bấm huyết, tiên lực trong cơ thể lượn lờ, trong nháy mắt dưới chân lóe lên bạc quang, xuất hiện một trận pháp, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Lúc hiện ra, Vương Lâm đã ở trong truyền tống trận hắn vừa bố trí tại tầng thứ 10. Sau khi rơi xuống, hắn không hề dừng lại mà tiếp tục bay nhanh đi. Thật là một tiểu tu sĩ cẩn thận. Thật là làm cho người ta thích thú. Nếu hấp thu được hắn có thể làm cho lực lượng phù văn của ta ít nhiều hồi phục được một chút. Nữ tử liếm môi, ánh mắt lộ ra một vẻ dâm tà. Nếu như vừa rồi phải động thủ, quả thật là có chút phiền phức. Nếu như nơi đây bị hắn phá hủy, Ta chỉ có thể bắt buộc phải giết hắn, như vậy cũng thật là lãng phí. Giờ đây hắn đã rời khỏi nơi này, ta có thể rảnh tay rảnh chân bắt giữ hắn để hưởng phụ một phen. Người mà tỉ tỉ để mắt đến không chạy thoát được đâu." Nữ tử điểm vào cuộn tranh trên đỉnh đầu một cái, hạ giọng nói: "Bắt hắn mang về đây cho ta." Nữ tử vừa xuất lời, cuộn tranh trên đỉnh đầu lập tức thu lại, chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Tiểu tử anh biến kỳ kia không ngờ còn chưa được tận hưởng nữ sắc. Nữ tử đưa tay phải sờ sờ môi, vẻ sân tà trong mắt càng đậm, hạ giọng nói: "Tiểu tử kia, mau quay về đây, tỷ tỷ chờ ngươi có chút nóng nảy rồi." Vương Lâm bay nhanh một mạch, thần thức tản ra, âm thầm cảnh giác. Hắn không tin đối phương có thể dễ dàng để cho hắn rời khỏi như thế. Hắn bay với tốc độ cực nhanh, không lâu sau từ tầng thứ 10 đáp về tới tầng thứ 2. Trong nháy mắt cửa vào tầng thứ nhất đáp ở trước mắt. Vương Lâm đang muốn thuần phi, nhưng đúng lúc này thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi, tiên kiếm trong tay hướng về phía sau chém một đường. Nhưng nghe thấy một tiếng đâm kiếm quang trên tiên kiếm lập tức sừng ở khoảng không phía sau Vương Lâm. Chỗ khoảng không đó bỗng nhoáng lên một cái, tư ảnh của cuốn tranh lúc trước bay trên đỉnh đầu nữ tử kia hiện ra. Vương Lâm sắc mặt âm trầm quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cuốn tranh kia. Trên trục cuốn tranh này phát ra một luồng hắc khí yêu dị, lúc này nhoáng lên một cái, từ từ mở ra. Lộ ra bên trong là một bức màn đen trên đó là 10 tử quan điểm xếp thành một vòng tròn Những quan điểm này phát ra một sức mạnh kỳ gì đột nhiên chuyển một cái Lập tức một ký hiểu hình con rắn từ trong 10 quan điểm kia ló lên mà ra Nhoáng lên một cái tách ra khỏi cuốn tranh bỗng nhiên hình thành nên một con dao long to lớn vô cùng dữ tờn dài chừng nhìn trượng Ký tức trên người con sao long này gần như tương đương với hoang thú. Sau khi nó xuất hiện, lập tức xít gào lên một tiếng, hướng về Vương Lâm đột nhiên há miệng nuốt lấy. Trên trán con sao long này lóe lên xuất hiện một ký hiệu hình con rắn. Tiên kiếm trong tay Vương Lâm chém một nhát, kiếm quang phóng ra, nhưng xuyên thẳng qua con sao long này cứ như nó không phải là thật vậy. chẳng lẽ tiên lực đối với nó vô dụng. Vương Lâm trong lòng cả kinh. Sao non gia ship gào lao đến, một luồng khí hôi tanh đập vào mặt Vương Lâm. Vương Lâm hai tay bấm quyết, một đạo cấm chí lập tức hình thành. Cấm chí này có ẩn chứa tiên lực, vừa xuất hiện liền phát ra bạc quang, bỗng nhiên ấn vào trong miệng con sao long đang lao tới. ầm Sau tiếng nổ, con giao long đau đớn thân mình co rụt lại. Trên miệng nó, đạo cấm chế màu trắng này giống như một tấm lưới lớn khiến cái miệng lớn của nó không thể mở ra. Con giao long gầm nhẹ, thân mình bỗng lao tới, nhanh như tia chớp hướng về phía Vương Lâm. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, tiên kiếm trắng ngang trước người. Sau khi va chạm với giao long thân mình hắn lập tức bị bắn về phía sau, nơi dùng lực va chạm liền đi tới cửa vào tầng thứ nhất, lóm lên một cái rồi biến mất tại 곳. Sơ phút này, mười tử quang điểm trên bức tranh cuốn lại chuyển. Lúc này, một ký hiệu hình con hổ lóm lên, hóa thành một con hổ màu đen lớn. Con hổ này thân mình dài trăm trượng, Sau khi xuất hiện liền tung ra một chảo tấm chế trên miệng dao long lập tức bị phá nát Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyển hay Tu chân huyết ảnh Chương 434 Người đồng ý Xuân phong nhất độ mở ngoạ tròn hay đóng ngoạ tròn Một sổng một hổ lập tức gào thét lao đến, đuổi theo lên tầng thứ nhất. phía sau chúng cuộn tranh kia phát ra những tia yêu dị chậm rãi thổi tới. Vương Lâm vừa mới đi vào tầng thứ nhất, một sổng một hổ kia liền đuổi theo. Dung pháp bảo tầm thường này mà muốn vây khốn Vương Mỗ quả là coi thường tại hạ quá. Vương Lâm trong mắt lóe hàn quang, vỗ túi trữ vật, lấy ra một vật vật ấy chính là cuộn tranh mà từ trước tới giờ hắn không có cách nào khống chế. Giờ đây nhìn đến cuộn tranh này so với vật ấy là một pháp bảo giống y hệt, Vương Lâm đột nhiên nghĩ ra quyết định lấy vật ấy ra để thử một lần. Vật ấy vừa hiện ra, hai con giao long và mãnh hổ kia đang đuổi theo lập tức dừng lại, không dám tiến lên nữa, đứng ở cách đó trăm trượng không ngừng rít gào trong bộ lộ vẻ hồ nghi. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, cầm cuộn tranh kéo một cái, lập tức cuộn tranh mở ra. Bên trong cuộn tranh là một bức màn đen, trên đó chỉ có một tử quang điểm. Ngay khi cuộn tranh mở ra, giao long và mãnh hổ kia lập tức ngừng gào thét, chằm chằm nhìn thẳng vào cuộn tranh, mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Lúc này, phía sau bọn chúng, cuốn tranh có 10 tử quang điểm kia cũng theo đi lên. trước mắt là một cảnh tượng có chút kỳ lạ. Hai cuộn tranh bề ngoài giống nhau y hệt đứng cách nhau vài trăm trượng, ở giữa là sao long và mãnh hổ. Đầu hai con thú này nhoáng lên một cái, lần lượt nhìn hai cuộn tranh, ánh mắt lộ vẻ bối rối. Tam tổ ở tầng thứ 11, giờ phút này sắc mặt đại biến. Phù thú Đồ phủ, người này làm thế nào mà có được bảo vật của tiên phi tộc ta? chẳng lẽ tổ tiên nào năm đó làm lưu lạc ở ngoài hay sao?" Nữ tử án mắt lóng lên, miệng nói: "Thu." Lời này vừa nói ra, ở tầng thư nhất, cuộn tranh có 10 tử quang điểm kia lập tức chấn động. Sao non và mãnh hổ kia lập tức hóa thành hai khí diệu màu đen, khẽ động một cái, hướng về cuộn tranh bay đi. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Vương Lâm ném cuộn tranh kia ra, từ quang điểm suy nhất trong tranh chợt lóe lên, từ trong bức tranh hiện ra thân ảnh một nữ tử. Nàng này không nhìn rõ diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Nữ tử này nâng tay lên, hướng về hai phù văn giao long và mãnh hổ vẫy một cái. Hai phù văn này lập tức chấn động, không chút sơ dự thay đổi phương hướng. Hứng về nữ tử kia bay tới Chúng xoay quanh bên người nữ tử này có vẻ như vô cùng sung sướng Ngay sau đó, nữ tử kia chậm rãi quay lại tiến vào bên trong bức tranh cuốn cùng tiến vào với nàng còn có hai phù văn kia Tam tổ dưới tầng 11 lập tức sắc mặt tái nhợt Phun ra một ngụm máu tươi hiện nhiên là thương thế sinh ra do phù thú bị gọi đi trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợt Đây là một vị tổ tiên của tộc ta. Không ngờ nàng phong thẩm chính mình vào trong Phù Thú Đồ Phủ, chính mình cam chịu trở thành phù thú. Tam tổ hít sâu, tay phải điểm vào giữa lông mày một cái, trên trán nàng lập hiện ra một gốc cây cầu diệp. Phù Thú Đồ Phủ thu. Ở tầng thứ nhất, cuộn tranh dưới sự thống trị của Tam tổ lập tức thu lại, hóa thành một đảo quang biến mất tại chỗ. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, không nói lời nào, cầm lấy cuộn tranh chính mình suốt ra, không có thời gian xem xét, thu vào trong túi trữ vật. Sau đó hướng về cửa ra lóe lên bay đi. Tại hố sâu ở vùng đất Tiên Vi, Vương Lâm triệu tập hồn phách bao vây toàn thân từ trong cái cây khổng lồ kia bay ra. Lúc này bên ngoài đất là đêm khuya, tối đen như mực. Sau khi bay ra thân mình hắn lại lóe lên, biến mất hoàn toàn, ý cảnh tàn hồn của Tam tổ kia Vương Lâm cũng không trả lại. Vật ấy nếu đã rời khỏi Tam tổ thì sẽ tự thân tồn tại, không còn chịu sự thống trị của Tam tổ. Nếu không năm đó lão tổ tự ma tộc cũng không có khả năng đoạt được vật ấy. Thậm chí Tam tổ khi còn nhìn thấy Vương Lâm nếu có thể khống chế thì đã sớm lấy đi rồi. Mặt khác, theo lời Tam Tổ kia nói, Vương Lâm cảm thấy người này đối với ý cảnh tàn hồn cũng không phải quá coi trọng, dường như có cũng được mà không có cũng được. Tuy nhiên đối với Vương Lâm mà nói thì một tia ý cảnh tàn hồn này lại rất có tác dụng. Đây chính là thủ đoạn tối hậu sau này hắn sẽ dùng để đối phó với người khác. Trên Chu Tước Sơn, Chu Tước Tử giờ phút này đang ở cấm địa phía sau núi Khoanh Vân tính tỏa. Bay trước người hắn là một tinh thạch màu đỏ, tinh thạch này có hình dạng như trái tim. Đây chính là Tu Kinh chi, Tâm thống chế Tu Kinh chi tinh. Ít lâu sau, Chu Tước Tử mở hai mắt, trong mắt lộ ra một vẻ điên cuồng. Ánh mắt này không mấy khi thấy có ở hắn. Vân Tức Tử, lão phu không hẳn tiên chi tộc, nhưng đối với ngươi ta hận ngập trời. Tên phản đồ này, ha ha, ngươi làm phản hay lắm. Lúc ngươi đánh lén ta, tuy ta có bị thương nhưng trong lòng cũng lấy làm hưng phấn. Kiền Bình Hải, nếu ngươi có linh thì hãy tận mắt mà xem, đây chính là người đó người lựa chọn. Vân Tức Tử, ngươi và ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tư chất không hơn kém bao nhiêu, nhưng tại sao Chu Tức Tử đời trước kiền bình hải lại đối với ngươi luôn có vài phần đặc biệt? Đối với ngươi thì khen ngợi vô cùng, còn đối với ta thì không ngừng mắng chửi, nhìn ta mà ánh mắt lộ hàn quang, như thể chỉ cần ta phạm lỗi là sẽ giết ta ngay vậy. Năm đó khi hắn cho ta Chu Tức huyền trận, ta cực kỳ hưng phấn. Ta đối với hắn cũng có chút cảm kích mãnh liệt. Thậm chí những việc trước kia ta cũng quên tất cả trong đầu chỉ thầm nghĩ một việc, đó là đem cả cuộc đời sân hiến cho Chu Tước Kinh, làm tốt vai trò Chu Tước tử. Nhưng ta không thể ngờ Tiễn Bình Hải lại ác độc như vậy. Chu Tước huyền trận kia vốn là con dao hai lưỡi, mỗi một lần sử dụng nguyên thần sẽ tổn hại rất lớn. Đến khi dùng một phu lần nhất, đỉnh sẽ tổn hại nguyên thần cả đời, vĩnh viễn công thể khôi phục. Mãi cho đến khi hắn chết, ta vẫn không hiểu được tất cả chuyện này rốt cuộc là vì sao. Nếu lão phu năm đó không ân thầm ra tay, chuẩn bị nhiều năm, cuối cùng trước lúc chu tu tức tử đời trước chết đã lấy được tu kinh chi tâm, chỉ sợ đương kim chu tức tử sẽ không phải là lão phu. Kiên Bình Hải, ngươi có mắt như mù, không ngờ trước khi chết lại chỉ ra và xác những vân tước tử là chu tước tử đời tiếp theo. Nếu lão phu thật sự làm theo tâm nguyện của ngươi, đem tu kinh chi tâm sao cho vân tước tử thì bây giờ chu tước kinh đã sớm trở thành thiên hạ của tiên phi tộc rồi. Kiên Bình Hải, ngươi là lão thất phu thi thể của ngươi lão phu không an táng tại bộ chu tước mà đem bán cho phi ân tông. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho mối hận của lão phu đối với ngươi giảm đi một phần. Kiện Bình Hải, sư thật đã chứng minh ta mới là người thích hợp nhất để trở thành Chu Tức tử. Năm đó ngươi sai rồi, sai vô cùng. Lão phu tìm tin toàn bộ Chu Tức tinh, suốt cuộc trong đám thấu nhân của ngươi tìm được Kiện Phong. Người này linh căn của hắn cũng sống với ngươi. Sáng vẻ của hắn so với ngươi năm đó cũng không khác biệt nhiều, mỗi lần nhìn đến hắn, mối hận đối với ngươi lại tăng thêm vài phần. Lão phu muốn nuôi hắn khôn lớn, truyền cho hắn Chu Tức Huyền Chẩn cũng giống như năm đó ngươi đối xử với ta. Mỗi lần nhìn thấy hắn sử dụng Chu Tức Huyền Chẩn, trong lòng ta lại tràn đầy sạc khoái. Chỉ có như vậy ta mới có thể báo đáp được những gì năm đó ngươi đã làm cho ta. Vân tức tử, ngươi biết được sự tồn tại của tu tinh chi tinh nên cho Lão Phu thời gian 3 tháng để Lão Phu cân nhắc. Suốt cuộc cùng chết với các ngươi hay trao đổi với tu chân liên minh cách nào nên làm hơn. Tu tinh chi tinh tuy đã bị đệ nhị chu tức tử phong ấm, các đời chu tức tử về sắc không thể khống chế, nhưng chỉ cần phá nát tu tinh chi tâm có thể khiến cho tu tinh chi tinh cũng bị phá nát, việc này có thể làm được. trẳng qua cái giá phải trả là quá lớn, mệnh hồn của lão phu cũng ở trong tu kinh chi tinh kia, một khi nó bị phá nát thì lão phu cũng sẽ tử vong. Tu chân Liên Minh sẽ không dễ dàng nhúng tay vào tất cả sự tình của các tu chân tinh, nhưng với một điều kiện tiên quyết, đó là tu kinh chi tinh không bị phá nát. Nói về mức độ để ý tới tu kinh chi tinh thì tu chân Liên Minh có một thái độ rất điên cuồng. Vì điều này các đời tu ước tử đều rất nghi ngờ nhưng không thể đoán được tại sao lại như thế. Chỉ biết được rằng nếu tu tinh chi tinh bị phá nát, tu chân liên minh trước tiên sẽ phái người đến điều tra, tới lúc đó bọn tiểu nhân tiên phi tộc các ngươi chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ gì. Ngươi cho ta 3 tháng thời gian chính là muốn ta thận trọng suy xét, không muốn bức bách ta. Vân Tước Tử, lão phu tiện thể chơi đùa với ngươi một phen, nếu ngươi thua, trước khi tuổi thọ của lão phu kết thúc, sao có thể giao Chu Tước Kinh này cho ngươi? Chỉ khi nào ngươi thắng lão phu mới điên cuồng hủy diệt toàn bộ Chu Tước Kinh kéo cả tiên phi tộc của ngươi chết chung. Lão phu không được làm Chu Tước Tử đầu tiên, nhưng cũng muốn làm Chu Tước Tử cuối cùng. Ngươi không nên cho ta cơ hội. Vẻ điên cuồng trong hai mắt của Chu Tước Tử càng nồng đậm, hắn điên cuồng cười sổ lên. Tiên nhịch tác giả Nhí canh thực hiện Tuyết công tử truyện được chia sẻ tại website odiuchuyen.org Huyền hay tu chân quyết ảnh chương 435. Người tổng lò bên dưới phi âm tông Phía Tây Chu Tước Đại Lục là một bình nguyên trên mặt đất chi chiết rất nhiều túc liều từ xa nhìn lại túc liều có không dưới một ngàn chiếc. Một đám tu sĩ, người ở bên trong người ở bên ngoài túc liều, hoang chân tính họa. Những tu sĩ này tuyệt đại bộ phận đều là đệ tử của Tu Trân Quốc cấp 5. Nơi đây là phòng tuyến phía Tây của Chu Tước Đại Lục. 3 tháng hòa hoãn này đối với tu sĩ mà nói là một thời gian dưỡng thương hiếm có. Tuy nhiên việc phòng bị không có lúc nào ngừng lại, mỗi ngày đều có rất đông tu sĩ ra ngoài tuần tra. Ở phía ngoài cách chỗ bọn họ một vạn dặm là một màn sương đen dày đặc. Ở nơi đó là đại quân tiến tông của tiên gi tộc ở phía tây. Ở vị trí trung tâm của phòng tuyến là một túc lều tương đối hoa lệ. Kiền Phong lúc này đang khoanh chân ngồi bên ngoài, Hồng Diệp đứng ở phía sau hắn, hai mắt ảm đạm không chút ánh sáng lộ ra vẻ mê man ẩn chứa một một tia vùng vẫy dữ dội. Kiền Phong ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm màn sương đen ở đằng xa vạn dặm, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lão già này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Lúc này hết sức nguy lập chi mằng bò chu tước kinh rời đi xa, chờ sau này có sức phản kháng lại quay trở về. Cứ rằng co như bây giờ thời gian quá xài, lòng người chắc chắn sẽ loạn. Hắn trầm mặt ít lâu rồi khừ lạnh một tiếng, ánh mắt trúc đồng lẩm bẩm. Không biết Tần Ngưu Sở này đang ở nơi nào. Người này ta đã thà thương ta, nếu ta gặp được nhất định sẽ nuốt lấy ý cảnh của hắn. Thập Ức Tôn Hồn tiên tuy hùng mạnh nhưng lão già này đã cho ta một pháp bảo, nhìn vào khả năng lựa chọn của lão già này thì pháp bảo ấy hẳn là uy lực rất lớn. Có vật ấy đối phó với Thập Ức Tôn Hồn tiên ta nhất định sẽ nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên không đến vạn bất dắc dĩ ta cũng không muốn sử dụng pháp bảo cho lão dù. Lão khách tu này vẫn ẩn giấu ý đồ sâu xa, nhưng hắn lại không biết ta đã sớm nhìn ra ý thái độ của hắn đối với ta có chút kỳ lạ. Muốn nuốt lấy ý cảnh của Tằng Nưu cần phải có sư muội trợ giúp, việc này cần phải tính toán cẩn thận một chút. Nuốt ý cảnh của người này xong ta sẽ thu ý cảnh của sư muội rồi rời khỏi Chu Tức Tinh này. Trời đất bao la mặc cho ta kêu kiêu tự tại, tranh hiểu chu tức tử này trước đi ta có để ý một chút, nhưng hiện tại chu tức kinh đại loạn, canh tranh hiểu này có được cũng vô dụng. Tuy nhiên trước khi đi con tiện nhân tử tâm kia ta phải hành hạ đến chết. Một tháng sau, tại thi âm tâm ở tiểu quốc trên bình nguyên hoang vắng xuất hiện một người Người này là một thanh niên toàn thân mặc áo trắng, trên mặt lộ ra vẻ tang thương vô cùng. Hắn chính là Vương Lâm. Sau khi đi khỏi vùng đất Tiên Phi, Vương Lâm không hề nghỉ ngơi trực tiếp lấy trận tống trận của Sở Ngọc đi ra vực ngoại chiến trường, tại nơi đó chuẩn bị thu những phu hồn để khôi phục tôn hồn tiên. Đáng tiếc, tuy tìm thấy u hồn những u hồn này không thể khôi phục được tôn hồn tiên. Một khi du hồn tiến vào trong cây phiên sét lập tức phát cuồng tấn nuốt hồn phách để lớn lên, cuối cùng bị hồn phách bao vây tấn công rồi tan biến. Cứ như giữa hai bên trời sinh xung khắc như nước với lửa. Vì vậy, phương pháp lấy du hồn để khôi phục tôn hồn phiên đã thất bại. Còn cách thôn hồn, Vương Lâm cũng bắt đầu thử, nhưng cuối cùng kết quả cũng giống như trước. Đến lúc này Hắn đành bỏ qua phương pháp hồi phục này, rời khỏi vực ngoại chiến trường. Hiện giờ, mục tiêu cuối cùng của Vương Lâm chính là chỗ sâu bên dưới Thiên Ân Tông ở Triệu Quốc năm đó đã nhìn thấy một thân thể thổng lồ. Khi Cự Ma tộc đến Vu Tước Tinh, tổ tiên của Cự Ma tộc đã định cư tại nơi này. Trong túi trữ vật của Vương Lâm có một cây búa lớn, cây búa này là vũ khí của tổ tiên Cự Ma tộc. Đến nơi này, Vương Lâm chuẩn bị lấy một lượng lớn huyết dịch của tổ tiên Cửu Ma tộc để bổn tôn có thể thi triển thần thông của cổ thần, vì sắp rời khỏi nên phải chuẩn bị sẵn sàng. Sự tình trên Chu Tức Kinh, Vương Lâm không có hứng thú tham dự. Mục tiêu của hắn chỉ có một, giúp mệnh hồn của mình ra khỏi tu kinh chi tinh, sau đó trời cao biển rộng rời khỏi Chu Tức Kinh đi thiên vận tinh bái sư ở một phương trời khác tu luyện tới vấn đỉnh kỳ. Ngày sau nhất định hắn sẽ còn trở về Chu Tước Kinh. Nhưng khi đó hắn tuyệt đối sẽ không như hiện giờ nước chảy bèo trôi mà sẽ phải giống như bậc đế vương, khiến cho một đời Chu Tước tử phải ngưỡng mộ. Lại còn có tu chân Liên Minh, con quái vật này rốt cuộc tồn tại như thế nào? Nhất định ta sẽ có cơ hội để tìm hiểu. Vương Lâm hít sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen, càng muốn rời khỏi Nhưng chức hết, tuy Chu Tước Tử ta không có khả năng đối phó, nhưng hai đệ tử của hắn là Kiền Phong và Liễu Mi thì ta phải thỉnh giáo một phen. Nơi cực tây của Triệu Quốc có một bình nguyên rất lớn. Nơi này quanh năm bị khí ân Hàn Ba phủ cho dù là người tu tiên cũng rất ít khi tới đây. Bởi vì nơi này ngoài Hàn khí Ba phủ còn có khí cầu điệt. trở sổ là cao của Nguyên Anh kỳ cũng không thể tùy tiện tiếp xúc, nếu như bản lãnh dưới Nguyên Anh kỳ chẳng phải sẽ lập tức bị thương. Nơi này chính là cung đất của Thiên Âm tông ở Triều Quốc. Thân ảnh Vương Lâm như phượng mị trên bình nguyên này lướt lên mà qua. Với bản lãnh của hắn hiện tại, liếc mắt một cái là có thể thấy được nơi đây được một trận pháp hùng mạnh bảo vệ, ba phủ bốn phía, người ngoài quyết không thể vào trong. Nhưng trận pháp này đối với Vương Lâm hiện giờ cũng không khó phá giải. Thân mình hắn dừng lại, đứng ở trên bình nguyên, dưới chân khẽ đạp, thân mình lập tức biến mất. Chỗ hắn vừa đứng chính là mắt trận. Vương Lâm biến mất rồi hiện ra ở dưới lòng đất, phóng tầm mắt nhìn một loạt những hang động thông đạo chi chít liên tiếp với nhau làm cho thiên âm tông giống như một mê cung. Trong khi Ân Tông, bên trong các hang động đều có đệ tử đang ngồi. Những người này bản lãnh không giống nhau, phần lớn đều là trúc cơ kỳ, kết đan kỳ không nhiều lắm, Nguyên Anh lại càng kiếm thấy. Vương Lâm thần thức đảo qua toàn bộ Thi Ân Tông xuất hiện ở trong đầu. Nhất là ở vị trí trung tâm của Thi Ân Tông bên trong hang động kia lại càng đáng lưu ý. Vị trí trung tâm của Thi Âm Tông là bên trong một hang động rất lớn. Lý Thanh Bình khoanh chân ngồi xuống, ở phía sau hắn là một màn sương đen. Màn sương đen này vương ra vô số xúc tu bay ra khắp mọi nơi. Lý Thanh Bình là đương kim tông chủ của phân tông Thi Âm Tông ở Triệu Quốc, bản lĩnh của hắn đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Nhìn bề ngoài Người này khoảng hơn 40 tuổi, thái xương có chút tái nhợt nhưng tướng mạo cũng có vẻ anh tuấn, khi còn trẻ con lẽ cũng là một người phong lưu tuấn tú. Hắn chấp trưởng thi Ân Tông ở Triệu Quốc đã hơn 200 năm, vẫn luôn cẩn trọng, thậm chí còn rất ít qua lại với bên ngoài, khiến cho thi Ân Tông của Triệu Quốc ở trong tay hắn càng làm cho người ngoài cảm thấy thần bí. Hắn tận dụng hết thảy thời gian cả ngày bế quan tu luyện để trước khi cách thây ma này chiếm lính thân thể của bản thân, ngâng cao bản lãnh đến hóa thần. Một khi đạt tới hóa thần tổng bộ của Thi âm Tông ở Chu Tước Tinh sẽ cấp cho hắn một thân thể cực tốt, từ đó hắn có thể trở thành đệ tử nòng cốt của Thi âm Tông được hưởng những đặc quyền nhất định. Thậm chí nếu thể hiện tốt, không chừng có thể được điều lên tổng bộ. Lý Thanh Bình ngồi xuống, không hề nhận biết thần thức của Vương Lâm đào qua. Nhưng hư ảnh màn sương đen lớn phía sau hắn run lên, hai luồng quang mộng nhiên xuất hiện ở đầu hư ảnh. Nhưng bên trong luồng quang này lộ ra không phải là vẻ lạnh lùng bình thản như trước mà là vẻ kinh hãi sợ sệt. Tiền bối, tư ảnh kia trong lúc thân mình run rẩy nói, tên tiểu tử này cũng có chút thú vị. Nguyên thần hóa thần trung kỳ không ngờ có thể nhận thấy được sự có mặt của ta. Thanh âm của Vương Lâm quanh quẩn bên tai Tư Ảnh kia, thân mình Tư Ảnh kia càng thêm run rẩy. Vừa rồi khi hắn cảm thấy thần thức Vương Lâm đào qua, hắn như bị một luồng gió lạnh thổi vào, nguyên thần bất ổn như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Cảm giác này hắn chỉ có thể cảm thấy khi đối mặt với những người có cấp bậc trưởng lão trong tông phái. Tiền bối tha mạng tại hạ sở dĩ có thể phát hiện ra tiền bối đến bởi vì vãn bối tu luyện công pháp, đối với thần thức cực kỳ nhạy bén, ít nhiều có thể phát hiện ra một ít. Tư ảnh kia vội vàng run rẩy nói: Hắn biết với bản lãnh của đối phương, đừng nói hiện tại mình không có thân thể, chỉ là một nguyên thần, cho dù là có thân thể thì hắn muốn giết mình cũng thật dễ dàng. Hiển nhiên hắn đã đoán được đối phương chính là một anh biến lão quái. "Ngươi là người của môn phái nào?" Trong thần thức của Vương Lâm truyền ra thần niệm. "Tiền Bối, vãn bối không phải là người của Chu Tước Tinh, mà là đệ tử của Ti Lạc Tông ở Thiên Vận Tinh." thân thể vãn bối bị phá nát, phải trả một giá thật lớn lúc này mới có thể mua được một thân thể từ thiên âm tông. Ư ảnh lập tức trả lời, không dám giấu xiêm chút nào. Ngươi là người ở Thiên vận tinh, sao lại đến Chu Tức tinh? Trong thần thức của Vương Lâm, thần niệm lạnh dần. Tiên nhẫn, tạ xạ, nhí căn, thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Quyền hay Tu chân quyết ảnh. Chương 436. Tạo nhất đấu. Tư ảnh kia đối với thần thức quả là phát hiện rất nhạy bén, lập tức cảm thấy trong thần thức của Vương Lâm có một chút lạnh lùng thân mình run lên, vội vàng nói luyến vấn. Tiền bối bước sần, bước sần. Nếu ở Thiên Vận tinh điều dưỡng, giá phải trả rất cao. Vãn Bối không thể trả nổi một lượng lớn tiên ngọc như vậy nên mới phải tìm cách rẻ hơn đến Chu Tước tinh điều dưỡng. Tuy thời gian đoạt xá có lâu hơn một chút, nhưng đối với Vãn Bối đây là sự lựa chọn tốt nhất. "Ngươi tên là gì?" Vương Lâm hỏi. Vãn Bối là Tào Nhất Đấu. Tư ảnh kia lập tức trả lời. Sáng vẻ rất thành thực, làm Vương Lâm nghĩ tới hứa lập quốc năm đó, tạo nhất đấu. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, thần thức khẽ động, hóa thành một bàn tay to hướng về đối phương chụp tới. Tạo nhất đấu hoàng hốt, thân mình lập tức từ chỗ Lý Thanh Bình đang ngồi tính toán bay ra, mau chóng lui ra sau để né tránh trong miệng hét to. Tiền bối, những câu vãn bối nói là thật, là sự thật mà Hắn cùng với Lý Thanh Bình có một mối liên hệ kỳ lạ. Ngay khi tàu nhất đấu kinh hãi, Lý Thanh Bình lập tức bình tĩnh, mở hai mắt trong mắt lộ ra tinh quang quát to: "Ai trong hang động ư không bỗng gần sóng, vươn lên từ trong đó đi ra." Hắn vừa xuất hiện liền lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Thanh Bình một cái. Cái liếc mắt này lập tức làm cho Lý Thanh Bình run lên, toàn thân toát mồ hôi lạnh trong lòng thầm kêu khổ. Một cái liếc mắt này của đối phương giống như một thanh kiếm sắc trực tiếp xuyên thấu thân thể mình, thậm chí ngay cả nguyên anh cũng đều đông cứng lại, toàn thân từ trong ra ngoài lập tức như một tảng băng lạnh, như thể trong mắt đối phương, bản thân như hoàn toàn trần trụi, trở nên trong suốt, không còn ẩn chứa bí mật gì đáng nói. ngươi câm miệng." Vương Lâm lãnh đạm nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tư Ảnh Tào Nhất Vũ đang co rúm ở góc hang động. Lý Thanh Bình lập tức hít sâu, thân mình không dám có một cử động nhỏ, mồ hôi trên trán chảy ra. Cảm giác Vương Lâm gây ra cho hắn, cho dù năm đó hắn ở trong tổng bộ gặp những tiền bối hóa thần kỳ cũng không có chút nào bì kịp được người đang ở trước mắt. "Anh biến." nhất định là anh biến lão quái. Anh biến lão quái đến chỗ của ta làm gì? Lý Thanh Bình trong lòng kinh hoàng chua xót nghĩ. Vương Lâm cách không chút một cái, Nguyên Thần Tào Nhiếp đấu lập tức từ trong góc bị bắt trở lại. Tào Nhiếp đấu ánh mắt vô cùng kinh hoàng thép to. Tiện bối, ta hiện giờ là khách của Thiên Âm Tông. Nếu ngươi bắt Ta để luyện chế pháp bảo thi ân tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Vương Lâm khóe miệng cười lạnh, bình thản nói: "Ai nói ta muốn đem ngươi đi luyện chế pháp bảo, ngươi vẫn còn chưa đáng." Tào Nhất đấu ngẩn ra, trong lòng thầm nhủ đối phương là anh biến lão quái, một hóa thần tu sĩ như mình thật sự không đáng để đối phương đến gây khó dễ. Nếu như đối phương muốn bắt Hóa Thần Nguyên Thần thì cũng rất dễ dàng, không có khả năng người này đến là để bắt mình. Tiền bối, ngươi, ngài cần ta làm chuyện gì? Ta nhất đấu cố nén nỗi sợ trong lòng cẩn thận hỏi. Ngươi làm nô bộc của ta 100 năm, 100 năm sau ta sẽ cho ngươi một thân thể biến kỳ. Ngươi đồng ý không? giọng Điểu Vương Lâm không có chút cuồng vọng. nhẹ nhàng nói, "Tào Nhất đấu ngẩn ra, thân thể anh biến kỳ là thứ từ trước tới giờ hắn không bao giờ nghĩ là sẽ có được, nếu hắn có được thân thể anh biến kỳ thì việc nâng cao bản lĩnh đạt tới anh biến kỳ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cho dù bản lãnh không đến, nhưng nếu có thân thể này thì một vài thuật thần thông của hắn tất nhiên có thể phát ra uy lực hơn trước." phải biết rằng thân thể anh biến kia tương đương với thân thể tiên nhân, giá cả một thân thể anh biến ở Thiên Âm Tông là gần như không thể tưởng tượng được. Nếu hắn tự tích lũy, cho dù là tuổi thọ rồi sao cũng phải mất đến hơn ngàn năm may ra có thể miễn cưỡng mua được. Hắn gần như không chút do dự, lập tức cắn răng nói: "Tiền bối trong vòng trăm năm tiền bối phải đảm bảo là ta sẽ không chết." chỉ cần ta không chết thì ngươi cũng không chết." Vương Lâm Bình Thản nói, "Được, Tào Nhất đấu bái kiến chủ nhân." Tào Nhất đấu lập tức cung kính nói. Hắn đang liều mạng, một anh viễn lão quái hẳn là sẽ không lừa gạt mình, hắn biết xó đề nghị của đối phương hấp dẫn như vậy, nhất định là có ý đồ rất lớn. Nhưng phú quý không dễ tìm, vì thân thể anh viễn Hắn quyết định liệu một phen. Tốt lắm, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi làm những việc nguy hiểm, ta chỉ cần những hiểu biết của ngươi về Tiên vận tinh thôi. Ngươi có biết xá về Tiên vận tinh không? Trước khi Vương Lâm nói mấy lời này, tay phải vung lên một cái. Lập tức lý thanh bình thân mình siêu vèo, ngã xuống đất hôn mê. Vương Lâm không muốn cho người khác biết mình đang định đi Thiên Phận Tinh, đối với việc này hắn luôn cẩn thận. Thiên Phận Tinh, chủ nhân ta lớn lên ở Thiên Phận Tinh. Thiên Phận Tinh tuy lớn nhưng ta lại rất tinh tường. Chủ nhân chẳng lẽ ngươi muốn đi Thiên Phận Tinh, muốn ta làm người dẫn đường cho ngươi phải không? Tạo Nhất đấu lập tức nói. Không sai, nếu đã như vậy Sao ước của ta và ngươi có thể hoàn tất." Vương Lâm vỗ túi trữ vật trong tay lập tức cầm một cây hồn tiên. Cây hồn tiên này là do chính hắn chế tác ra để thu lý nguyên phong. Hồn tiên run lên một cái, không để cho Tào Nhất Đấu kia kịp phản ứng liền thu hắn vào bên trong. Sau đó thân mình Vương Lâm lóe lên, biến mất khỏi hang động. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến nơi này, lúc này quen thuộc đường lối, bên trong mê cung hang động sắc xối phức tạp của Thi Âm Tông hướng về nơi hắn bế quan năm đó. Hắn lói lên đi một mạch, không có một đệ tử nào của Thi Âm Tông có thể phát hiện ra Vương Lâm, thậm chí cho dù là không ngồi tĩnh tọa cũng không hề hay biết có người đi qua bên cạnh. Cứ như vậy, không lâu sau, Vương Lâm đã tới nơi bế quan năm đó. Ở nơi đây lúc này cũng có người tu luyện, người này là một nữ tử, nữ tử này tướng mạo tầm thường nhưng trên mặt lộ ra vẻ kiên định, không ngừng hấp thu khí âm hàn thoát ra từ những lỗ nhỏ chi chít trên những vách tường xung quanh. Vương Lâm xuất hiện trong hang động này, liếc nhìn nữ tử kia một cái, thân mình nhỏ lên hóa thành một làn khói nhẹ chui vào trong lỗ nhỏ trên vách tường. Năm đó Vương Lâm vẫn là chút cơ kỳ, ở nơi đây bế quan thân mình không thể tiến vào trong lỗ nhỏ mà chỉ có thể dùng thần thức để dò xét. Hơn nữa còn cần phải hao phí một lượng tinh lực rất lớn đồng thời phải không ngừng uông xương sớm luyện hóa từ tiên nhịch châu mới có thể đảm bảo thần thức của bản thân không ngừng gia tăng. Tìm kiếm từng chút một mới có thể miễn cưỡng tiến vào nơi ẩn núp của người tổng lồ. Giờ phút này, thân mình hắn tiến vào bên trong lỗ nhỏ, chưa thân nhập quá sâu, bỗng một tiếng hô hoán từ sâu bên trong truyền tới. Cứu ta. Thanh âm này truyền tới tai Vương Lâm trực tiếp xuyên thấu vào sâu bên trong linh hồn, so với tiếng hô hoán năm đó hoàn toàn giống nhau. Hắn không để ý đến thanh âm này, thân mình hóa thành một làn khói nhẹ. Với bản lãnh của hắn, Vội vàng theo một lỗ nhỏ, với tốc độ cực nhanh hướng về nơi ẩn núp của người khổng lồ bay tới. Ít lâu sau, Vương Lâm theo lỗ nhỏ tiến vào một hang động rất lớn và rộng rãi, trong động xung quanh phân bố chi chít những lỗ nhỏ. Vương Lâm hóa thành làn khói nhẹ chính là từ một trong những lỗ nhỏ đó tiến vào. Ở chính giữa động có một cỗ quan tài rất lớn. Cố quan tài này nhìn bề ngoài cực kỳ bình thường thậm chí không có hoa văn trang sức gì, nhưng từ chỗ đó tràn ra khí âm hàn vô biên. Vương Lâm không hề dừng lại thân mình khẽ động, liền chui vào bên trong quan tài. Nơi đây khí âm hàn có chút nồng đậm hóa thành từng cơn sóng ngăn cản hắn xâm nhập. Cùng lúc Vương Lâm xâm nhập, phía trước dần dần xuất hiện một khối hàn khí màu lam nhạt. Hối hàn khí này ngưng tụ ở một chỗ, hình thành nên một vật trông như một cánh cửa chặn kín lối vào. Hối hàn khí như thế này năm đó Vương Lâm khi tiến vào nơi này đã từng gặp qua. Năm đó hắn chỉ có thể khéo léo men theo bên cạnh chui qua. Nhưng hiện tại, khối hàn khí kia khi va chạm với Vương Lâm bỗng ầm lên một tiếng, lập tức sụp đổ tản ra bốn phía. Cứu ta! khí âm kia ngày càng rõ ràng, ngay khi khối hàn khí can biến lại truyền ra. Khí âm hàn này với tu vi của Vương Lâm năm đó không thể chịu đựng được, chỉ cần sơ ý là sẽ bị khí âm hàn nhập vào cơ thể, toàn thân đông cứng. Nhưng hiện tại hắn lại rất thành thạo, một đường lao tới, thế như chẻ tre, trong chớp mắt đã phá tan được đám khí âm hàn ngưng kết thành cánh cửa. chỉ thấy ở chỗ sâu nhất của nơi này, Vương Lâm đã phá tan cánh cửa hàn khí cuối cùng, xuất hiện ở bên trong. Đây quả thật là một hang động thổng lồ vô cùng rộng rãi. Theo Vương Lâm phân tích, nơi đây so với bình nguyên lớn phía trên thi âm tông không hơn kém nhau là mấy. Ở vị trí trung tâm có một đám xương trắng rất lớn. Từ trong đám xương này tràn âm hàn nồng đậm. gần như chiếm 3 phần 4 toàn bộ hang động. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở một bên, hai mắt hắn lóe lên những tia sáng sắc, nhìn chằm chằm đám xương trắng kia. Bên trong thi thoảng lại lóe ra quang, một sợi dây leo màu tím ở trong đám xương trắng thấp thoáng quay cuồng, theo sự chuyển động của dây leo này, đám xương trắng ngày càng nồng đậm. Tiên nghịch. Tác giả Lý Căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website odi chuyen.org huyền hay tu chân huyết ảnh chương 437 cứu ta vương lâm ánh mắt lóe lên, hít sâu thổi mạnh về phía trước, lập tức quái phong nổi lên, một lượng lớn xương trắng tức khắc bị thổi tan. Nhưng một lượng xương trắng này tiêu tan liền lập tức lại có một lượng lớn khác sinh ra. Vương Lâm thần sắc không đổi, hừ nhẹ một tiếng, vỗ túi trữ vật trong tay lấy ra một khối tiên ngọc. Sau khi cầm lấy tiên ngọc, hắn tay phải bấm quyết, trong miệng thì thầm, tay phải ấn về phía trước, nhẹ nhàng nói: "Phong đồng." Pháp thuật mật thấp, phong đồng, ngay cả tu sĩ trúc cơ thì cũng có thể nắm bắt được. Nhưng lúc này từ tay Vương Lâm xuất ra, bên trong ẩn chứa tiên lực, uy lực không giống như bình thường. Lập tức một trận cuồng phong mạnh mẽ hơn gấp vô số lần luồng quái phong lúc trước bỗng nhiên xuất hiện, hướng về phía đám xương trắng kia gào thét thổi tới. Trận cuồng phong này như một cơn sóng lớn tấn công tới cuốn tung đám xương trắng lên, vờn quanh bốn phía hình thành một cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy này phát ra tiếng nổ trầm ầm quét ngang qua, đám xương trắng lập tức bị hút xé cuốn vào bên trong. Có câu cùng phong quét lá rụng, lúc này đám xương trắng là lá rụng, cơn lốc quét qua lập tức tiêu tan, không còn chút nào, lộ ra diện mạo thực sự bên trong. Một thi thể đàn ông khổng lồ trần trụi bay giữa không trung. Làn da trên thi thể này toàn một màu xanh. không có một chút khô xác sản nứt như cổ thần. Da của hắn bóng loáng như một mặt kính. Ở trên thi thể mọc một loại cây màu xanh tím bao phủ toàn thân, cây này liên tục lay động. Cứ mỗi lần lay động, thân thể người khổng lồ héo rũ xót xơ sàn, nhưng ngay sau đó lại hồi phục bình thường, cứ như vậy tuần hoàn. Sau mỗi một chu kỳ như vậy, đám xương trắng ngân hàn nhanh chóng từ trên cây này tràn ra. Mục đích của Vương Lâm chính là dấu ấm mờ nhạt hình lưới búa chỗ sữa nông mày của người tổng lò kia, dấu ấm này thỉnh thoảng lại lóe lên. Sơ phút này trong lòng hắn đã cực kỳ quả quyết. Người này đúng là tổ tiên của tự ma tộc năm đó mang theo tự ma tộc tử tinh không đi vào chu tước tinh. Người này năm đó cầm chiếc búa lớn xông vào tiên phi tộc trực tiếp giết chết ba cầu hiệp thuật chú sư Sự phân chia thực lực của Tiên gia tộc giờ phút này Vương Lâm cũng dần dần hiểu ra. Từ thất hiệp trở xuống thì không tính, bát hiệp thuật chú sư tương đương với anh biên kỳ, còn lại cửu hiệp thuật chú sư tương đương với vấn đỉnh sư kỳ. Có thể trong một lần tiếp chiết ba người bản lãnh vấn đỉnh sư kỳ không phải là chuyện dễ. Hơn nữa tổ tiên của tà ma tộc lại ở trong đại bản doanh của tiên chi tộc chiếc chiếc ba cầu diệt thuật chú sư của đối phương, sức mạnh này đúng là hiếm thấy. Cứu ta. Tiếng kêu ở trong này lại càng rõ ràng hơn, không ngừng truyền vào tai Vương Lâm. Vương Lâm vẫn không nhúc nhích, cẩn thận nhìn thân hình người khổng lồ này vài lần. nhá đó hắn cảm nhận được một sức sống mạnh mẽ, chẳng qua sức mạnh này bị một pháp thuật thần kỳ nào đó giam cầm cho nên hoàn toàn bất động, không thể di chuyển. Còn cái cây màu xanh tím trên thân thể người này giống như một thứ sắc nhọn tàn nhẫn đâm vào, rực kế đã bám sâu vào bên trong cơ thể người thổng lồ, hút lấy sức sống ở trong cơ thể chuyển hóa tạo thành khí âm hàn phóng ra. Đây không phải là lần đầu tiên Vương Lâm trông thấy cảnh tượng này, nhưng lần này nhìn đến, trong lòng vẫn lại chấn động. Thân thể của tổ tiên Cử Ma tộc này tuy không bằng cổ thần, nhưng so với bổn tôn Vương Lâm sau khi phóng thích thân thể đạt tới tam tinh cổ thần còn cao hơn gấp mấy lần. Nếu để so sánh, e rằng so với ngũ lục tinh cổ thần cũng không khác biệt nhiều. Tổ tiên của tự ma tộc quả nhiên bản lãnh kinh người. Vương Lâm ánh mắt chớp động. Cứu ta, cứu ta. Tiếng kêu sợ phút này càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên tổ tiên của tự ma tộc này đã nhận ra được sự có mặt của Vương Lâm. Vương Lâm không để ý đến lời cầu cứu của người này mà thân mình khẽ động, nhảy lên trên trên thân hình to lớn của người này. Chân hắn vừa mới giẫm lên trên thân thể người này, lập tức cái cây khí sinh màu xanh tím kia truyền ra từng trận tiếng đồng loạt xoạt. Ngay sau đó, cái cây này bỗng nhiên khẽ động, rất nhiều cành từ trong cơ thể người khổng lồ mặc xa mang theo một tia máu tươi như một con mãng xà uốn khúc hướng về Vương Lâm. Trong quá trình này, thân mình người khổng lồ kia không ngừng co giật, dường như cực kỳ thống khổ. Vương Lâm lạnh lùng quét mắt liếc nhìn cái cây này một cái, tay phải vung lên. Lập tức một ngọn lửa ở phía trước người bùng lên quyết tán ra. Trong ngọn lửa có ẩn chứa tiên lực, lúc này lan truyền ra, lập tức cái cây di lui về phía sau. Vương Lâm không muốn làm tổn hại đến cái cây đó. với nhãn lực của hắn lúc này có thể nhìn ra cái cây kia cùng với sự giam cầm kỳ kỳ bên trong thân thể người tổng lò có một mối liên hệ rất lớn. Nếu hủy diệt cái cây này không biết có làm cho sự giam cầm kia biến đổi hay không. Nếu xảy ra biến cố, người tổng lò có thể hoạt động trở lại. Vương Lâm cũng không muốn cùng hắn ngồi xuống cùng lời lẽ khéo néo thương lượng để xem có mượn được một chút máu tươi để dùng hay không. Ngay khi cái cây này thoái lui, Vương Lâm tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức bẩm tiên kiếm trong tay hướng về thân thể người khổng lồ đâm một nhát. Một thanh âm như kim loại va chạm vào nhau truyền đến. Thậm chí chỗ tiên kiếm đâm vào lóe lóe lên tia lửa. Một lực phản chấn rất lớn lập tức từ trên thân thể người Khổng Lồ truyền đến. Luồng lực đạo này đem Tiên Kiếm đẩy lùi về phía sau ba bước. Vương Lâm khẽ a lên một tiếng, hắn vừa mới nhìn đến cái cây này cứ tưởng dễ dàng liền đâm vào cơ thể người Khổng Lồ. Lúc này hắn không hề ngờ được thân thể người Khổng Lồ lại cứng rắn như vậy. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, nhìn đám cây phối bốn phía. khẽ động một cái, mang theo tiên kiếm lập tức lao ra. Cành cây bốn phía lập tức phát ra tiếng loạt xoạt, bỗng nhiên giống như từng đạo tia trước màu tím nhanh chóng hướng về Vương Lâm đâm tới. Vương Lâm vung tiên kiếm trong tay lên, tất cả cành cây đều lập tức lui về phía sau. Hắn thân mình khẽ động, tay trái cách không chụp một cái, lập tức bắt lấy một cành cây, bẻ một cái, đem cành cây tách thành hai nửa. Vương Lâm nhìn kỹ nửa cành cây cầm trong tay, chỉ thấy ở đỉnh chóp của cành cây có lưu lại một chút chất lỏng đặc màu lục tán mát ra một mùi vị thanh tươi. Nhìn thoáng qua, thân mình Vương Lâm ngồi xổm xuống, đem đỉnh chòi của cành cây đặt lên trên thân mình người khổng lồ. Chỉ nghe thấy từng trận thanh âm xèo xèo như một mảnh gỗ bị thiêu đốt truyền ra. Chỗ trên thân mình người khổng lồ bị cành cây chạm vào lập tức xuất hiện hát khí. Ngay sau đó, cành cây ghia dễ dàng xâm nhập vào trong cơ thể người khổng lồ. Đúng lúc này trên cành cây đột nhiên truyền ra một lực đảo mạnh mẽ, bất ngờ vụt khỏi tay trái của Vương Lâm chui vào trong cơ thể người khổng lồ, biến mất không thấy. Vương Lâm ánh mắt chớp động. Nhìn vô số cành cây bốn phía không ngừng xoay quanh nhưng không dám tiến lên, khóe miệng cười lạnh. Đám cành cây này cũng có chút thú vị. Hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái bình ngọc. Cái bình này lúc hắn ở tiên giới tình cờ có được, cũng không có chỗ nào thần kỳ, chỉ có duy nhất một điểm, đó là có thể chứa đựng một lượng lớn chất lỏng. Kết cấu của chiếc bình này cũng tương tự như túi trữ vật. Vương Lâm cầm bình ngọc đặt lên miệng vết thương trên thân thể người khổng lồ rồi ép xuống. Từng giọt từng giọt máu tươi chảy ra nhỏ vào trong bình ngọc. "Cứu ta." Lúc này Vương Lâm đứng ở trên thân thể người khổng lồ, tiếng kêu này như ngay sát bên tai, cực kỳ rõ ràng. Đối với tiếng kêu cứu nhiều lần của tổ tiên cự ma tộc, Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ cứu một người mà mình không thống trị được. Một khi người này được tự do, đối với Vương Lâm cũng không có một chút lợi ích gì. Hơn nữa, cho dù người này có hứa đem lại lợi ích cũng rất khó làm cho Vương Lâm đồng lòng. Đối với hắn, mục tiêu lúc này chỉ là máu tươi của người khổng lồ. Ngoài trừ thứ ấy, hắn không muốn sức lấy những chuyện không cần thiết. từng giọt máu tươi nhỏ xuống, tốc độ có hơi chậm. Vương Lâm trong chốc lát, ánh mắt trúc đồng, nhìn chăm chú vào chỗ mạch máu trên bầu người khổng lồ. Ở chỗ đó máu tươi hẳn là rất không ít. Nhưng ở trên ngực của người khổng lồ, đám cành cây màu xanh tím kia tụ tập rất nhiều, rậm rạp không có chỗ đặt chân. Cứu ta, ta sẽ cho ngươi trọng bảo của Tử Ma tộc. Nghe thấy hai chữ bảo vật, thần sắc Vương Lâm không hề thay đổi. Hắn đã giết lão tổ cự ma tộc, đã phong ấn cự ma tộc một lần, nếu tộc tiên cự ma tộc trở về chỉ sợ việc đầu tiên làm là bắt mình hạ sát. Vương Lâm vẫn còn chưa tới mức vì hám lợi mà tối mắt. Tuống chi trọng bảo của cự ma tộc ra sao, người này còn chưa nói rõ. Vương Lâm nhìn cái cây màu xanh tím trên ngực người khổng lồ, tay phải vỗ túi hư vật, lấy cấm phiên ra cầm trong tay. Cấm phiên này từ khi có hồn tiên lâu nay chưa từng sử dụng. Hiện giờ đúng là lúc thích hợp để dùng cấm phiên. Tiên nghịch. Tác giả: Lý Căn. Thực hiện: Tuyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website Quyển di chuyện.org. Quyền hay Tu chân Tuyết Ảnh. Chương 438. Lôi cát. Cấm phiên trong tay Vương Lâm run lên, lập tức từng đạo cấm khí gào thét mà ra. Cấm khí này vừa xuất hiện, Vương Lâm quát một tiếng, "Phong." Một chữ nói ra, cấm khí lập tức biến thành một đám cấm trí. Loa ánh sa hắc quang cứ như những luu hồn bỗng nhiên tản ra mọi nơi hướng vào ngực người Thổng Lồ hạ xuống. Đám cấm chí như một tấm lưới lớn lập tức đem cái cây màu xanh tím trên ngực người Thổng Lồ phong ấm lại. Cùng lúc đó, thân mình hắn lao ra, ở giữa không trung cách không chục một cái, lập tức một đoạn cành cây bị hắn cách không hề gãy, cầm lấy trong tay. Đối phó với cái cây màu xanh tím này, thủ pháp của Vương Lâm luôn luôn nhẹ nhàng, tuyệt đối không để làm tổn thương nó, mà cố hết sức bảo toàn vật này được nguyên vẹn. Cho đến bây giờ, hắn cũng chỉ mới bẻ nát hai cành cây mà thôi. Trong tay cầm lấy cành cây, Vương Lâm thân mình hạ xuống, đứng trên cầu người khổng lồ rồi ngồi xổm xuống. Hắn đặt tay phải lên da người khổng lồ, lập tức cảm nhận được một sức sống vô biên từ bên trong trầm rãi truyền ra. Ánh mắt hắn chợt lóe, cành cây trong tay liền điểm vào cổ người khổng lồ, lấy máu của người này. "Cứu ta. Nếu ngươi cứu ta, ta cam tâm cả cuộc đời này làm nô bộc tọa kỉ cho ngươi, cũng sơn cho ngươi trọng bảo khai thiên chi thiết của cự ma tộc." Giờ phút này, tại vị trí của Vương Lâm nghe được tiếng kêu này rõ ràng hơn. Vật cưỡi. Vương Lâm ngẩng ra, cành cây trong tay dừng lại. Đúng vậy, ta cam tâm trở thành vật cưỡi của ngươi. Ta là người của Cử Ma tộc, là vật cưỡi mà những tu sĩ có đại thần thông trong tu chân liên minh thích nhất. Nếu ngươi cầu ta, ta sẽ làm vật cưỡi của ngươi. Thanh âm kia lộ ra vẻ khẩn thiết. Vương lâm chầm ngâm một chút, ánh mắt ló lên, cành cây trong tay bỗng nhiên ấm xuống điểm lên cổ người khổng lồ Chỗ cành cây chạm vào lập tức xuất hiện một ấm chú, sau đó xuyên thấu vào trong làn da của người khổng lồ trực tiếp chui vào bên trong mạch máu, chợt ló lên rồi biến mất Đồng thời, một tia máu tươi bỗng nhiên bắn ra Vương Lâm nhanh chóng lấy bình ngọc trực tiếp đặt trên miệng vết thương, đem tia máu hất toàn bộ không thiếu một giọt. Tốc độ hứng từng giọt lúc trước so với lúc này gần như không thể so sánh, một lượng máu lớn tuôn ra được hứng vào trong bình ngọc. Dần dần, thân mình người khổng lồ này bắt đầu co giật, phần lớn sức sống đã cùng với máu tươi chảy ra dung nhập vào trong bình ngọc. Ta đã cam tâm trở thành vật cưỡi của ngươi, tại sao ngươi vẫn chưa chịu cứu ta? Sút của ngươi muốn như thế nào thì mới chịu cứu ta?" Thanh âm kia rít gào vào tai Vương Lâm. "Ngươi là ai?" Vương Lâm thanh âm bình thản, vừa hứng máu tươi vừa nói, "Ta là vạn phu hậu của tự ma tộc, Lôi Các." Thanh âm kia khi nói lời này, giọng điệu lộ ra ngạo ý nồng đậm. Lôi Các, ngươi vì sao lại bị phong ấn tại nơi này?" Vương Lâm bình thản nói. "Là do Thi Ân Tôn. Năm đó sau khi ta cùng với Tiên Gi tộc đánh một trận, bị hai thập hiệp thuật chú sư của Tiên Gi tộc đuổi giết, tuy chạy thoát nhưng cũng bị trọng thương. Thi Ân Tôn mượn cơ hội này Không biết mời được một tu sĩ có đại thần thông từ khu chân kinh nào, thừa dịp ta trọng thương hết sức bắt lấy, đem ta phong ấn tại nơi này. Vương Lâm nhìn thoáng qua bình ngọc, thần thức đảo qua, trong bình đã tích lũy được một lượng máu tươi rất lớn. Ngươi cứu ta Ta sẽ trở thành vật cưỡi của ngươi, người của tự ma tộc ta không dễ dàng trở thành vật cưỡi của tu sĩ đâu, nhưng khi đã trở thành vật cưỡi thì cả đời sẽ không bao giờ phản bội. Vật cưỡi? Tự ma tộc trở thành vật cưỡi thì có chỗ nào tốt? Vương Lâm hỏi. Lúc này máu tươi từ miệng vết thương trên thân mình người khổng lồ ngày càng ít, miệng vết thương có dấu hiệu khép lại. tay phải Vương Lâm điểm vào ổ người khổng lồ một cái, bình ngọc lập tức bay lên vì hắn chụp lấy. Đồng thời tay phải ẩn chứa tiên lực, vỗ mạnh lên ổ người khổng lồ một cái, lập tức toàn thân người khổng lồ bỗng run lên, lại một lượng lớn máu tươi từ miệng vết thương bắn ra, bị hứng vào trong bình ngọc. Chắc ngươi biết tinh la bàn, thân thể tự ma tộc ta cũng giống như tinh la bàn đó. Nhưng so với nó còn hùng mạnh hơn nhiều, là vật tốt nhất để ngao du trong kinh không. Thân thể của tà ma tộc ta ở một vài nơi tu sĩ không thể thông hành cũng không có thành hưởng gì. Vì thế, ở tu chân liên minh, những tu sĩ có đại thần thông phải trả một giá rất lớn nếu muốn một tộc nhân của tộc ta làm vật cưới. Cổ quái. Vương Lâm nhíu mày. Người của cự ma tộc này đối với tất cả vấn đề của chính mình, giọng điệu tuy lo lắng nhưng trả lời lại quá mức tỉ mỉ. Điểm này có chút kỳ quái, không phù hợp với tâm tính một người đang vội vàng muốn được cứu giúp. Tất cả những điều này đều như có vẻ cố ý tỏ ra bình thường. Lời đầu tiên của người này là lấy vật cưỡi và trọng bảo của cự ma tộc thu hút sự chú ý của mình. Sau đó dựa vào câu hỏi của mình kể lể giải thích tỉ mỉ, nhờ đó kéo dài thời gian. Vương Lâm ánh mắt chớp động, tay phải đặt lên bầu người khổng lồ thôi thúc tiên lực khiến cho máu tươi chảy ra càng nhiều, tốc độ nhanh hơn. Còn có trọng bảo khai thiên chi thiết của tộc ta. Nếu ngươi cứu ta, ta sẽ đem vật ấy dâng cho ngươi, vật này còn hơn cả tiên bảo. Trong thanh âm vội vàng kia mang theo một chút cấm phố. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, khóe miệng cười lạnh, nói: "Trong Bảo Khai Thiên Chi Thuyết của Tử Ma tộc là vật như thế nào? Vật ấy được các thế hệ tổ tiên của Tử Ma tộc truyền lại, tổng tổng có 99 miếng tập hợp ở một nơi, có thể tạo ra một tấm cổ thần chiến giáp, mặt chiến giáp này vào sẽ có được sức mạnh của cổ thần trong truyền thuyết." Nếu ngươi cấu ta, ta sẽ chỉ cho ngươi chỗ xấu khai thiên chi thiết. Một lượng máu lớn chảy ra, thanh âm kia có chút yếu dần, nhưng vẫn trả lời hết sức tỉ mỉ như trước. Vương Lâm khóe miệng lại cười lạnh hơn, lúc này hắn đã cực kỳ chắc chắn người khổng lồ này đang kéo dài thời gian. giả sở hắn lợi dụng thời cơ lúc mình đang lấy máu, tiến hành một số biến hóa kỳ kỳ, thời gian mình lấy máu càng lâu đối với hắn lại càng có lợi. Nghĩ đến điểm này, Vương Lâm quyết định điểm vào bình ngọc một cái, sau khi bắt lấy liền rời khỏi thân mình người tổng lồ. Đồng thời tay phải hắn hất lên, cấm chí đang phong ấm cái tay màu xanh tím lập, hóa thành cấm khí. lóng lên bay về phía hắn chui vào bên trong tấm phiến. Không có cấm chí phong ấm, đám cành cây này lập tức nhúc nhích, một số trong đó vung lên đi tới miệng vết thương trên cổ người khổng lồ chui vào bên trong, nhúc nhích giữ rồi. Ngươi cứu ta. Nếu ngươi cứu ta, ta có thể khiến cho toàn bộ tự ma tộc trên chu tước tinh nhận ngươi là chủ. Ở trên không trung, vương lâm ánh mắt lóe hàn quang. Hạ Song nói: Không cứu được. Cứu ngươi đối với ta không có lợi ích gì, bảo vật ngươi giữ cho ta, ta cũng không mấy hứng thú. Ngược lại, để ngươi ở chỗ này, bất kỳ lúc nào ta cũng có thể đến để lấy máu tươi, thế mới là tốt nhất. Ngươi lấy máu tươi của ta, nhất định để dùng vào việc lớn. Ta còn có dịp thể cốt tủy ẩm chứa tinh hoa so với trong máu hơn rất nhiều nếu ngươi muốn ta sẽ trực tiếp đưa cho ngươi. Ta cũng không cần ngươi cứu ta, chỉ cần ngươi đem tin tức của ta tới cho cử ma hoặc đương kim chu tước tử là được. Được không? Thanh âm ghia lập tức nói. Vương Lâm ánh mắt trợt lóe, cười lạnh một tiếng, không nói chuyện vô ích với người này nữa thân mình khẽ động. Hóa thành một làn khói nhẹ lập tức theo đường cũ trở về. Trong nháy mắt, hắn biến mất khỏi hang động. Sau khi Vương Lâm rời khỏi, người thổng lồ kia thân mình run rẩy, phát ra một tiếng gào xít trầm trầm. "Chỉ cần thời gian nửa nén nhang cho ta thêm thời gian nửa nén hương nữa thôi, chỉ cần người kia tiếp tục lấy máu." Làm cho máu trong cơ thể ta chỉ còn lại ít hơn 1 phần 3, nhất định có thể đưa đám cây kia ra khỏi cơ thể. Một khi đưa được đám cây kia ra, ta sẽ có cách nghiên thần xuất khiếu." Người này rít gào, lộ vẻ không cam lòng dữ dội. Thân mình hắn run rẩy kịch liệt, hai mắt nhắm chặt sợ phút này bỗng nhiên mở ra. Hai bảo hào quang còn sáng hơn tia chút, gấp mấy lần từ trong hai mắt điên cuồng lóe ra. Hắn gầm nhẹ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thâm khổ. Chỉ thấy ở chỗ xương cổ của hắn lúc này rũa ra nhúc nhích. Ngay sau đó, một cái cây màu xanh tím đầy răn sắc nhọn từ trong xương cổ sau lưng hắn chui ra. Rất nhiều răn sắc nhọn lóe ra hàn quang, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Từ đỉnh xương sống của người khổng lồ, một cây cây khổng lồ gần như to bằng nửa thân mình của người này điên cuồng chui ra đồng thời vương ra rất nhiều cành nhỏ trong nháy mắt đất lan ra bọc lấy toàn bộ cơ thể của người khổng lồ. Chiếm gần như một phần ba cơ thể của người khổng lồ là những đoá hoa lớn màu tím mở rộ một cách yêu dịp. những đóa hoa này nhẹ nhàng nhúc nhích, mỗi một nhịp thở đều hấp thụ máu và sức sống trong cơ thể của người khổng lồ mạnh mẽ sinh trưởng. Thi Ân Tung. Nếu nô cát ta cuộc đời này còn có ngày ra khỏi nơi đây, nhất định sẽ không để yên cho các ngươi. Người khổng lồ thống khổ chí cao. Tiên Nghị. Tác giả. Nhí Căn. Thực hiện. Huyết Công Tử. chuyện được chia sẻ tại website odocuyen.org Quyền hay tu chân huyết ảnh chương 439 Bất đồng Thân mình Vương Lâm xuất hiện trong thi âm tông, tay phải điểm vào hư không một cái, lập tức một hồn phách lóe ra xuất hiện phía trước người hắn. Hồn phách này trước khi hắn rời khỏi hang động chó người khổng lồ đắc âm thầm thả ra để xem xét thực tư. Bên trong hang động kia có một sức mạnh kỳ dị, thần thức bị hạn chế rất nhiều, nhưng đối với thuộc tính âm khí của hồn phách ảnh hưởng không lớn. Tay phải vương lâm điểm vào hồn phách một cái. Ít lâu sau, ánh mắt hắn chớp động cười lạnh một tiếng thân mình khẽ đạp, biến mất khỏi thi âm tung. Ở Bình Nguyên phía trên Thiên Âm Tông, Vương Lâm vừa mới xuất hiện bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn xa xa về phía bắc. Chỉ thấy ở chân trời phía bắc, một đám khí màu lam trông như một cơn sóng dữ che trời phủ đất cao thét mà đến. Bên trong biển khí màu lam kia, một đồng tử toàn thân mặc y phục màu đỏ, tay sau lưng, từng bước đi tới. Đồng tử này tướng mạo phấn tú, mặt trắng như ngọc Hoặc nhìn cũng có chút đáng yêu Nhưng hai mắt lại lộ ra một vẻ độc áp ngợp trời Vẻ độc áp này được ẩm dấu rất sâu Cũng không phải vì vương lâm mà hiện ra Mà vì đây là tính cách của người này Hắn từng bước đi tới Dường như trời đất đều chấn động Mang theo đám khí kia Mỗi nơi hắn đi qua đều trở thành một thế giới lạnh lẽo Khắp nơi đều tràn ngập một màu lam buồn thảm Ha <cười> ha Vương Lâm, ngươi thấy thân thể của lão tử thế nào? Con mẹ nó, sau mấy vạn năm, rốt cuộc lão phu cũng có thân thể. Với bản lãnh của lão phu, lần này có thân thể, nhất định phải khoái hoạt một phen. Nghe nói bọn nữ tu của Phong Loan Tinh Nguyên Âm rồi sao, năm đó lão phu vẫn muốn đến. Lần này sau khi rời đi, nói gì cũng phải tới đó một chuyến. Vương Lâm, ngươi đi không? Vương Lâm chau mày, nhìn đồng tử này suy nghĩ, bình thản nói: "Không đi." Đồng tử này chính là Tư Đồ Nam, hắn đã đoạt xá thành công, sau đó nuốt luôn tứ tổ làm cho thời gian dung hợp thân thể nhanh hơn. Giờ phút này tuy chưa hoàn toàn tròn vẹn nhưng bản lĩnh của hắn cũng đã đạt tới vấn đỉnh kỳ. "Ngươi đúng là chán chít. Tu tiền tu tiền, tu cái sấm ác." Ngươi biết vì sao lão phu tu tiên không?" Tư Đồ nam ánh mắt khẽ đảo, nói: "Ta nói cho ngươi biết, mục đích tu tiên của lão phu là muốn chiếm đoạt hết đàn bà trong thiên hạ, cướp đoạt bảo vật trong thiên hạ, giết hết những người mà lão phu thấy không vừa mắt." Đây chính là mục đích thật sự của lão phu năm đó tu tiên ở Tư Thánh Tinh, nếu không tu luyện buồn tẻ như vậy ai có thể chịu được? Lão phu năm đó khi luyện tới chúc cơ kỳ, liền quyết định bỏ sở tu luyện, cuốn ra khỏi môn phái đi tới một tiểu quốc gần như không có một người tu chân nào. Ở nơi đó có một tên thập thân vương đáng ghét, mỗi ngày hắn đều con nữ nhân hầu hạ, thật là thoải mái. Thấy không vừa mắt, lão phu liền dùng pháp thuật lập tức tiêu diệt. 10 năm, lão phu đã ở nơi đó hưởng thụ 10 năm. Tư Đồ Nam ánh mắt lộ vẻ hồi tưởng. Vẻ mặt này cho thấy những ngày đó đối với hắn rất đáng nhớ. Vương Lâm thân mình khẽ động, hướng về phía trước bay đi trong miệng bình thản nói: "Nếu đã thoải mái như vậy, sao không ở nơi đó hưởng thụ cả đời?" Tư Đồ Nam trên mặt lộ vẻ tức giận, nói: "Ngươi cho rằng lão phu không muốn thế hả?" Nếu không có cái tên giết đan tu sĩ đáng chết đến tìm ta gây phiền toái, thì cả đời này lão phu đã ở chỗ đó hưởng thụ rồi. Tên giết đan tu sĩ kia bản lãnh cao hơn ta, lão phu trải qua trăm ngàn cái đắng chạy trối chết mới thoát được, sau đó cắn răng tiếp tục tu luyện. Lần này lão phu chịu đựng vài chục năm, luyện tới kết đan thì rồi lại cắn răng luyện tới kiếp đan hầu kỳ, đến lúc này mới xuất quan lần nữa. Vương Lâm không thể không cười, nhìn Tư Đồ Nam cười nói: "Sau đó ngươi đi báo thù. Báo thù 10 năm, cái tên việt đan tu sĩ kia đã sớm bị người ta giết chết." Sau khi ta xuất quan, tìm đến một tu chân quốc cấp hai, ở nơi đó lại tiếp tục ngày này qua ngày khác được chúc cơ nữ tu hầu hạ, cuộc sống như vậy sung sướng khỏi phải nói. Lại còn có phàm nhân trong hoàng cung, lão tử cũng sống như hoàng đế, được hắn phong cho làm tỉnh kiên vương gì đó. Tên tiểu tử hoàng đế kia tính tình rất hợp với lão tử, có cái gì tốt cũng đều đưa cho lão phu thưởng thức. Cuộc sống đó bây giờ nhớ lại ta vẫn vô cùng lưu luyến. Vương Lâm sờ sờ cằm, cười nói: "Có phải sau đó lại gặp Nguyên Anh tu sĩ?" Tư Đồ Nam ánh mắt ngờ ngác, nói: "Đúng vậy, không đến 3 năm sau, có một gã Nguyên Anh tu sĩ đui mù để ý đến trúc cơ nữ tu là nô bỉ của lão phu." Lão phu đánh không lại hắn, chỉ còn cách bỏ chạy. làm con mẹ nó lão phu lại phải bế quan tu luyện. Lần này lão phu luyện một mạch đạt đến nguyên anh thấu kỳ mới xuất quan. Sau đó, lão tử ở một tu chân quốc cấp 3 tiếp tục làm tối thân vương tận hưởng đàn bà trong thiên hạ. Lúc ấy không biết có bao nhiêu đạo hữu đã phải ghen tị. Vương Lâm cười to nói: "Sau đó chắc ngươi lại gặp phải hóa thần tu sĩ." Tư Đồ Nam than thở, nói: "Đúng là xui xẻo, không đến 10 năm sau, lão tử phải một người chọc tức một hóa thần tu sĩ, suýt nữa phải bỏ mình, sau đó ta được đệ nhất Chu Tước tự cứu. Khi đó hắn chưa phải là Chu Tước Tử, chỉ là Diệp Vu Lu, nhưng bản lãnh của hắn khi đó cũng không cao, cũng không thể cứu ta cả đời." Sau đó ta rơi vào đường cùng, đành bỏ lại hết đám đàn bà chạy trối chít. Giờ phút này, lão phu học thông minh ví quan tu luyện cảm ngộ nhân sinh, suốt cuộc đã đột phá được nguyên anh, đạt tới hóa thần, rồi tiếp tục tu luyện đạt tới hóa thần hậu kỳ, lúc này lão phu mới lại xuất quan. Vương Lâm nghe tư đồ nam kể chuyện cũng thấy có chút thú vị, liền hỏi: Tiếp theo thế nào? Tiếp theo đương nhiên là báo thù. Lão phu tới tận cửa xử lý tên hóa thần tu sĩ kia, sau đó lại đi tìm một tu chân quốc tiếp tục thượng thủ. Đáng tiếc niềm vui ngắn chẳng tày gang, Diệp Vô Du đến tìm ta, nói muốn cùng với ta đi tiên giới. Sau đó ta đi tiên giới kiếm được một lượng lớn tiên ngọc, bế quan tu luyện đạt tới anh biến kỳ. Vốn đính đi tới một tu chân quốc tiếp tục làm thân vương, dù sao với bản lãnh của lão tu khi đó không có nhiều người có thể kiếm chuyện. Dù sao lão tử cũng không muốn tu luyện, vô cùng muôn vẻ, chỉ muốn nửa đời sau được ngày ngày hưởng lạc. Nhưng lão thất tu việc vô lu kia nói với ta là muốn chơi đùa, đi khỏi Tử Thánh Kinh, tự mình sẽ lập ra một tu chân quốc cấp 6. Lúc đó lão tử cũng muốn biết chơi đùa như thế nào, nhất thời hoa mắt đồng ý với vẻ mỹ lão tặc này. Con mẹ nó, vì cái lý tưởng này mà lão phu ngày đêm tu luyện cùng hắn hối hả ngược xuôi, cuối cùng hắn trở thành người đứng đầu tất cả các tông phái ở Chu Tức Quốc. Bọn ta hai người cùng nhau phấn đấu, cuối cùng thật sự đã làm cho một tu chân quốc cấp 4 phát triển từng bước trở thành cấp 6. Lão tử cùng với hắn lần lượt đạt tới vấn đỉnh, được tu chân liên minh ban cho thứ phế vật tu kinh chi tinh. Lão tử lúc ấy tràn đầy nhiệt huyết, muốn ở lại trên chu tức tinh chơi đùa một chút. Đáng tiếc, không ngờ lại xuất hiện tiên phi tộc. Tiên phi tộc này dám lấy đi lạc thú của lão tử, làm sao có thể tha cho bọn chúng? Một trận đại chiến nổ ra, tối tăm trời đất. Tiên chi tộc có mấy người đàn bà không tồi, khi ấy đã bị lão tử cướp về chơi đùa. Sau đó Diệp Vô Lu ghi sinh bản thân cùng với một vài lão bằng hữu phong ấn tiên chi tộc, lão tử lúc ấy ngàn lòng toái trí, chuẩn bị rời khỏi Chu Tức Tinh tìm một tu chân tinh thấp kém nào đó tiếp tục làm thân vương. Đáng tiếc, lão Tặc Diệp Vô Lu sắp chết cũng không tha cho ta, mất ta phải làm đệ nhị Chu Tức tử. Những chuyện tiếp theo ngươi cũng biết rồi. Lão tử bị người ta phá nát thân thể, trốn trong Thiên Nghịch Châu mãi cho đến khi gặp ngươi, lúc này đây lão tử mới lại có được thân thể. Trước tiên lão tử sẽ đi báo thù, báo thù xong nhất định phải đến Phong Loan tinh chơi đùa một phen, sau đó tìm một tu chân quốc tiếp tục làm thân vương. Mục đích tu tiên của ta và ngươi cũng không khác nhau lắm. Nhân sinh vẫn là cần hưởng thụ. Trong mắt Tư Đồ Nam lộ ra một vẻ cảm khái như hiểu rõ nhân sinh đều sống nâu. Ta không giống như ngươi." Vương Lâm bình thản nói, ánh mắt bình tĩnh. Sau khi nghe Tư Đồ Nam nói về nhân sinh xong, Vương Lâm biết mình chắc chắn không thể làm được như hắn thoải mái hưởng thụ nhân gian. không biết từ khi nào trong lòng Vương Lâm bắt đầu theo đuổi bản chất của việc tu luyện, hắn muốn biết điểm tận cùng của việc tu luyện là ở chỗ nào. Hắn với tu độ nam hoàn toàn khác nhau. Niệm tiêu hãnh của hắn đó là từng bước đi tới đỉnh điểm của việc tu tiên, đứng đầu thiên hạ, hiểu rõ được thiên đạo chân tình. Tư độ nam chăm chú nhìn Vương Lâm, Lần đầu tiên hắn phát hiện ra đứa nhỏ mà mình nhìn nó lớn lên đột nhiên có một chút xa lạ, nhưng bên trong vẻ xa lạ này còn có một chút mơ hồ quen thuộc. Nói là xa lạ bởi vì vẻ mặt này hắn chưa bao giờ thấy qua ở Vương Lâm, đây là một vẻ kiêu ngạo mà hắn rất chán ghét. Vẻ mặt này ngoài trừ Vương Lâm hắn còn thấy qua ở một người khác. Người đó làm cho hắn vừa kính vừa sận, đó là đệ nhất chu tước tử việc Vu U.